Chương họ bọn sống 726, ở đến â y rất vui. Các anh nhất tốt sát, vui. với phải phối Các cảnh c anh định bên không hợp h chặt h danh sách. ữ n người trong g Tôi khu ô n vọng g hy có bất trung i nhất cậu cư mà nhà du dựng sống hạ an lan xuống xe nhìn qua môi trường khu trung cư nhìn thấy những người già đi tập thể d ụ c về thanh niên lục đục ra khỏi cửa đi làm khung trung cư là hình ảnh thu nhỏ của thành phố này đây là những sinh hoạt thường ngày của rất nhiều người dân thường thư ký tưởng rằng hạ an lan cảm thấy khu trung cư này không được tốt liền nói dù tiên sinh vẫn chưa chuyển nhà thế nên láo g i a và lao phu nhân vẫn sống ở đây với họ căn hộ hơi nhỏ nhưng có lẽ cũng sắp chuyển đi rồi hạ an lan nói ở đây rất tốt thư ký hạ an lan hít một hơi thật sâu không khí thoáng đẳng buổi sáng ở đây khắp nơi đều tràn đầy sức sống không tồi không giống như nơi anh sống sớm ra khỏi cửa tối m u ộ n về có lẽ chẳng đụng mặt mấy người cho dù thỉnh thoảng gặp phải cũng đều đeo mặt nạ không bao giờ thoát được khỏi kiểu cách trốn q u a n trường thực sự khiến người ta ngán ngẩm đi qua một nhóm người già đang tập thái cực quyền thư ký đột nhiên nói hai thị trưởng ngài xem chẳng phải là lao ra kia sao hạ an lan quay đầu nhìn quả nhiên chẳng phải cha anh kia sao đang luyện thái cực quyền cùng một nhóm người già nữa bà lao đứng bên cạnh đang nói chuyện với mấy người già khác hai ông bà nhìn có vẻ chẳng khác gì những ông bà già khác nụ cười hòa lẫn vào nhau dáng vẻ vui tươi nhẹ nhõm ấy hình như trước đây chưa từng có thư ký nói tôi đi gọi lao gia và lao phu nhân nhé hai người nhìn thấy ngài chắc chắn sẽ vui lắm đợi đã hạ an lan gọi anh ta lại đợi họ kết thúc đã hồi trước cha anh hình như chưa bao giờ tập thể dục buổi sáng với những người cùng tuổi như thế này trước đây ông luôn tập luyện một mình con mẹ anh rất lâu rồi không ra ngoài vào buổi sáng nói chuyện với nhiều người như vậy sống một cuộc sống thoải mái nhẹ nhõm như những người già khác hạ an lan đ ồ n g nghĩ rằng cha mẹ anh sống cùng du rực và tiểu gái là một chuyện cực kỳ đúng đắn anh đứng ở bên đường nhìn cha mình tập thái cực quyền xong mỉm cười chào tạm biệt với các ông bạn già khác rồi đẩy bà lao chuẩn bị về nhà có ông ra nói ông hạ à, a n sáng xong sang nhà tôi đánh cờ nhé ông hạ nói hôm nay không được rồi cháu gái tôi hôm nay phải tham gia thi đấu tôi phải đưa cháu đi để mai nhé được thế thì ngày mai ông đừng quên đấy nhé hôm qua ván nào cũng thua ông tôi nhất định phải thắng lại mới được ông hạ cười to yên tâm đi ngày mai nhất định sẽ để ông thua đến cùng mọi người xung quanh bỗng nhiên đều cười rộ lên ông lão khi nay đáp lại một câu hức tôi không tin ngày nào ông cũng thắng tôi các ông lão bà lão lần lượt ra về rồi hạ an lan mới đi đến cha mẹ hai ông bà nhìn thấy con trai sứ người bà lão phản ứng đầu tiên gọi to an lan sao con lại đến đây sao không nói cho cha mẹ biết trước đến nột nột thế này hạ an lan cười nói có việc cần báo cáo nên qua thăm cha mẹ ông lão hỏi đến sớm thế này chắc còn chưa ăn sáng chứ đi thôi mau về nhà thanh ti còn chưa đến giờ đi học hôm nay có cuộc thi đấu toán học toàn thành phố nó phải đại diện cho lớp tham gia chương bảy trăm hai mươi bảy cổ vũ cho công chúa nhỏ hạ an lan nhớ lại lúc về tiểu h ái có nói cô giáo chủ nhiệm lớp thanh ti hy vọng cô bé mau chóng trở lại trường tham gia cuộc thi toán học thanh ti của chúng ta giỏi quá đúng lúc hôm nay con không phải đi ngay để con đưa con bé đi hạ an lan đón lấy xe đẩy của bà lao từ tay ông lão đẩy bà đi từ từ bước vào thang máy anh hỏi cha mẹ dạo này thế nào có khỏe không ạ bà lao cười nói khỏe khỏe lắm ngày nào cũng đánh bài buôn chuyện với hàng xóm sống vui hơn hồi trước nhiều hồi trước mặc dù nhà chúng ta to nhưng cuộc sống k ẻ nhạt hơn bây giờ nhiều mẹ còn không đành lòng rời khỏi đây hạ an lan cười nói xem ra du d ự c đón cha mẹ về đây là đúng rồi chứ còn gì nữa du d ự c quả thật không tồi con rể mà còn làm được nhiều việc hơn con ruột anh đấy v â n g vâng thứ nay về sau con sẽ học tập du d ự c tiểu h ái thì sao cơ thể vẫn tốt chứ ạ nói đến con gái bà lao có chút xót xa vẫn ổn gần đây không ăn được nhiều ngén nhiều lắm bây giờ cũng không biết thể chất con bé thế nào mẹ hy vọng chỉ nôn ói thời kỳ đầu tôi h nhất định đừng như một số người nôn ói lâu lắm hạ an lan nghe thế liền cảm thấy buồn bã đúng là chuyện khiến người lo lắng chuyện này còn cách nào khác không bà lao lắc đầu làm gì có cách nào chỉ có thể cố gắng hết sức cho con bé ăn nhiều hơn những thứ mà nó chịu ăn mẹ chỉ sợ cứ thế này thì sẽ thiếu hụt dinh dưỡng mất thang m á y c h ư ớ c mắt đã lên đến nơi hạ an lan đẩy bà lao ra ngoài hay là tìm thêm cho tiểu gái vài đầu bếp nữa được đợi chuyển nhà dọn đến sống ở nơi rộng rãi hơn mẹ sẽ tìm thêm vài đầu bếp nữa xem xem tiểu gái thích ă n gì đến trước cửa nhà ông lão lấy chìa khóa ra mở cửa du rực nghe thấy tiếng cửa mở không quay đầu lại mà gọi ngay thanh ti lại đây ông bà ngoại về rồi chúng ta ăn sáng thôi hạ an lan bước vào nhìn thấy thanh ti chạy từ phòng ra liền gọi thanh ti bác đến thăm con này du rực nghe thấy tiếng hạ an lan vội vàng quay đầu lại thanh ti reo lên một tiếng rồi chạy lại nhảy tuất lên bác ơi bác đến khi nào vậy sao bác không nói trước với con một câu bác ơi hôm nay con phải đi thi hạ an lan b ế thanh ti lên vui mừng nói hình như công chúa nhỏ của chúng ta lại cao lên một chút rồi bác biết con đi thi nên hôm nay mới đến đây cổ vũ cho công chúa nhỏ đấy thanh ti ôm lấy cổ hạ an lan thâm vào má anh một cái bác là tốt nhất bác đưa con đi thi nhất định con sẽ thi được thứ hạng cao hạ an lan xoa đầu thanh thi thứ hạng không quan trọng đừng tạo áp lực cho bản thân nhiếp thu xính nghe thấy tiếng chạy ra ngoài nhìn thấy hạ an lan liền vui mừng reo lên anh ơi sao anh đến đây rồi sao không nói trước với bọn em một tiếng có gì mà phải nói trước không phải người ngoài lại còn cần mọi người quan tâm đặc biệt hay sao là do anh có việc phải lên thủ đô một chuyến đúng lúc vẫn còn thời gian nên qua thăm mọi người chương bảy trăm hai mươi tám dám làm vợ tôi bị thương hạ an lan nhíu mày nhìn nhiếp thu s í n h nói em gầy đi rồi sắc mặt cũng không được tốt nhiếp thu s í n h sờ lên mặt mình vẫn ổn mà em cũng không thấy gầy vài hôm nữa là ổn ông lão nói không sớm nữa đâu m a u ăn sáng ăn xong còn phải đưa thành t i đi thi không được muộn đâu đấy con đi lấy thêm hai cái bát hai đ ồ i luôn nữa du rực đi vào bếp thư ký ngay vậy biết là có phần của anh ta cảm động vô cùng hạ an lan hỏi nhiếp thu x í n h không nấu cơm được nữa bây giờ mọi người ăn cơm kiểu gì thuê một chị giúp việc ở đây nhà chị ấy cũng chẳng có việc gì ngày nào cũng đến nấu ba bữa nấu xong rồi về không cần ở lại đây thế thì tiện quá rồi đúng vậy cái chính là cơm nấu rất ngon rất biết chăm sóc bà bầu cơm chị ấy nấu tiểu gái còn có thể ăn được chút ít thế còn được sau khi ngồi xuống cả nhà quay quần ăn sáng sau khi ăn xong du dực và hạ an lan đưa t h à n h ti đi thi ông lão vốn muốn đi nhưng ở nhà chỉ còn lại con gái đang mang thai và bà lão quả nhiên không ổn thế nên ông lão liền ở lại trên đường từ nhà đi đến địa điểm thi cả đêm không ngủ nhưng tinh thần ha an lan vẫn rất tốt nói rất nhiều chuyện với thanh thi du dực hỏi anh công việc của anh dạo này thế nào vẫn thuận lợi chứ có ai soi nói không bọn họ đều biết lời nói của du dực có ý gì hạ an lan gật đầu rất thuận lợi thế đã giải quyết triệt để chưa hạ an lan gật đầu giải quyết rồi giữa biển sóng to gió lớn rất thích hợp để giải quyết vấn đề thanh thi ngồi bên cạnh nghe không hiểu rốt cuộc thì cha và bác đang nói chuyện gì vậy đế trường thi thanh thi mau chóng tìm thấy bạn học và cô giáo hai người an ủi thanh thi thanh thi yên tâm nhé đừng căng thẳng điểm số không quan trọng nhất định đừng cảm thấy áp lực cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh nghe vậy tối s ơ m ặ t điểm thi sao lại không quan trọng chứ phụ huynh kiểu gì vậy không biết nhìn thanh thi bước vào trường thi câu chuyện của hai người mới trở nên thẳng thắn du rực hỏi hạ an lan sao hôm nay anh lên thủ đô đột một vậy có chuyện gì không thể nào vô duyên vô cớ chứ anh đến dinh thự tổng thống một chuyến nói chuyện với tổng thống về nhà họ tăng sau này có lẽ anh sẽ rất bận hơn nữa còn cần cậu giúp đỡ du rực hỏi giúp việc gì ạ hạ an lan nói hết đầu đuổi sự việc cho du rực biết trước khi chết hạ như sương đã khai hết mọi chuyện năm đó bàn tay đen ẩn nấp đằng sau cô ta một bên là t h n m gia một bên là châu gia người ở bên mỹ đó là châu phu nhân cậu điều tra giúp tôi xem n ă m đó sau khi châu gia gặp chuyện người phụ nữ ra nước ngoài là ai được tôi sẽ sai người đi điều tra ngay có điều có liên quan gì đến việc anh lên thủ đô lại còn đến dinh thự tổng thống nói gì với ông ta là ông ta triệu tập anh hay là anh tự đến tất nhiên là anh tự đến rồi tôi chuẩn bị ra tay với bọn họ tôi đã chỉ tên tố cáo một số quan chức của tập đoàn tăng thị với cục trưởng sở ông ta sợ có chuyện nên bảo tôi báo cáo trước với tổng thống tôi đến đây lấy ý kiến của ông ấy bây giờ đến lúc ra tay rồi cậu phải giúp tôi để ý đến tất cả mọi động tĩnh cả nhà họ tăng ở tây nam đừng để bất cứ ai trong số họ trốn ra nước ngoài du dực không có ý kiến gì về chuyện này không vấn đề gì em sớm đã ngứa mắt với nhà họ tăng rồi xã hội đen đều là từ nhà bọn họ ra cả dám làm tổn thương vợ em em sẽ kết liêu cả nhà họ chương 729, a n h không cân nhắc chuyện lấy cô ấy sao có điều du dực vẫn cảm thấy kỳ lạ anh hỏi hạ an lan nếu đã ra tay thì phải thật tàn nhẫn tống tất cả những người trong nhà họ có liên quan đến vụ án b ả o tù nhưng mà trong một lúc anh loại trừ nhiều người như vậy sao tổng thống lại đồng ý được lao đầu hói này quá lao luyện trong việc cân đối tình thế anh phá vỡ cân bằng không một chút đắn đo thế này ông ta có thể đồng ý được sao có khi nào ông ta không biết như vậy gây ra một cú sốc rất lớn đối với cục diện chính trị hiện giờ phe phái nhà họ tăng cấu kết rất rộng du d ự c nắm bắt được rất nhiều tình báo về quan chức khắp nơi bao gồm nhà họ tăng tổng thống không phải hoàn toàn không biết đến những gì nhà họ tăng đã làm ông ta biết nhưng lại giả vờ không biết không ngăn cản bởi vì ông ta không muốn phá vỡ cục diện thăng bằng mà ông ta đã duy trì một khi nhà họ tăng gặp nạn trong nước sẽ không còn thái bình như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc khống chế của ông ta tiểu mất cân bằng nghiêm trọng đó không phải điều mà tổng thống muốn thế nên ông ta mới mặc kệ khiến cho nhà họ tăng ngang ngược lộng hành như bây giờ du d ự c cực kỳ căm ghét nhà họ tăng bởi vì anh biết quá nhiều anh đã từng báo cáo lên tổng thống nhưng lần nào cũng chỉ nhận được hồi đáp biết rồi sau đó không có hồi âm gì nữa nếu như anh sớm biết rằng nhà họ tăng có tham gia vào vụ bắt cóc tiểu gái năm đó thì anh sớm đã ra tay xử lý bọn chúng rồi tuyệt đối không để chúng sống đến bây giờ nói đến chuyện này hạ an lan tỏ vẻ không vui sắc mặt có phần khó chịu bởi vì anh đã đồng ý với một điển kiện của ông ta du dừng hỏi điều kiện gì hạ an lan thở dài trước khi ông ta về hưu anh kết hôn thì ông ta sẽ cho phép anh toàn quyền xử lý và sẽ hoàn toàn ủng hộ anh du d ự c nghe vậy suýt nữa thì phun nước cao giọng anh nói gì sắc mặt hạ an lan tối xâm lại anh đồng ý với ông ấy trước khi hắn nghỉ hưu anh kết hôn du d ự c không nhịn được cười hạ hạ đây là cái điều kiện khỉ gió gì vậy bảo anh kết hôn ông ta bị teo nao rồi sao có lẽ chỉ có mình du d ự c dám nói tổng thống bị teo não hạ an lan thở dài hai anh cũng muốn biết lắm nhưng mà điều bây giờ anh cần làm là giải quyết nhà họ tăng còn về điều kiện đã đồng ý với ông ta cũng không thể hoàn thành ngay được giải quyết xong chuyện đã rồi tính sau nói như vậy cũng đúng ông ta biết anh nhất định phải đồng ý nên mới nêu ra điều kiện đó nhưng mà ông ta là tổng thống mà lại bắt ép anh kết hôn không khoa học tí nào hạ an lan im lặng một lúc rồi nói có lẽ là cảm thấy một mình anh không dễ khống chế có lẽ cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi hoặc là ông ta muốn giới thiệu họ hàng nhà ông ta cho anh như vậy có thể làm liên kết hôn nhân với anh cho dù ông ta đã rời trước rồi nhưng sẽ vẫn có sức ảnh hưởng thật sự không biết ông ta nghĩ gì đất nước đang yên đang lành đ ố n g trở nên dối d á m lộn xộn sau này đợi đến lúc anh nhậm trước sẽ không có ít chuyện lôi thôi dành cho anh theo em thì so với việc đợi ông ta tìm đối tượng cho anh không bằng anh tìm một người trước đi bây giờ du dực đã tương đối hiểu tổng thống rồi không phải là người có năng lực mấy giỏi cân bằng tình thế tác phong hành sự khá bảo thủ không có động tĩnh gì lớn trong suốt mấy năm tại vị hạ an lan c a o mày anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn hơn nữa cậu tưởng tìm người kết hôn dễ như mua r a u c h á c nhờ bố mẹ vợ tìm rút trước đây không phải tiểu gái luôn muốn gán ghép anh với tâu ngưng mi hay sao em cảm thấy anh đối xử với cô ấy cũng khá đặc biệt anh không cân nhắc xem thế nào chương 730, cô ấy không bằng vợ em nhưng cũng tạm được sau khi nghe nhắc đến cái tên tâu ngưng mi hạ an lan giật thoát mình mặt không hề có biểu cảm gì cô ấy đã kết hôn rồi du rực cười ghẹo á đã kết hôn rồi điều này thì có ảnh hưởng gì hạ an lan mà em biết lại không phải là người có giác ngộ đạo đức cao như vậy hạ an lan các em đừng ai nghĩ vớ vẩn nữa làm tốt chuyện trước mắt đã chuyện kết hôn tính sau dù sao thì anh cũng chỉ đồng ý trước khi ông ta nghỉ hưu mà ông ta cũng chẳng nghỉ hưu ngay du dực không định bông tha cho hạ an lan nhanh như thế hôm qua thanh ti nhận được quà nhạc thính phong gửi cho bên trong còn có một hộp bánh quy tâu ngưng mi tự nướng mặc dù không bằng vợ em nhưng cũng là một sự lựa chọn không tồi anh thật sự có thể cân nhắc xem ít nhất còn tốt hơn sau này anh bị ép phải tìm bừa một người đúng không được rồi ngậm miệng cậu vốn làm tình báo chuyển nghề mai mối từ lúc nào vậy du rực gật đầu vâng ngậm miệng em không nói nữa câu cuối cùng hôm nay anh định lúc nào thì quay về hạ an lan liếc nhìn đồng hồ tí nữa về anh không lại nhà nữa cậu về nói với cha mẹ và tiểu gái một câu nhé lần qua thăm gia đình này vốn không nằm trong lịch trình là quyết định đột ngột một đống công việc ở hải thành còn chưa được sắp xếp phải mau chóng quay về đừng vội vàng như vậy anh quên là đã hứa với thanh ti là sẽ đợi con bé ra rồi à anh mà về bây giờ tí nữa con bé ra chắc chắn sẽ buồn ít nhất thì cũng đợi ăn x o n g cơm hắn g về nhưng mà tôi vẫn chưa bố trí điều động chuyện nhà họ tăng đã bắt đầu rồi không thể chậm trễ được nữa hai tiếng thôi mà ít nhất thì anh cũng nên đưa thanh ti về nhà rồi hắn g đi chứ anh phải tự mình chào tạm biệt con bé hạ an lan gật đầu được đợi thanh ti ra đưa con bé về nhà du rực điếm môi thời gian thi là sáu mươi phút thanh ti chỉ làm bốn mươi phút đã ra khỏi phòng thi du rực nhìn thấy cô bé liền bước nhanh vài bước qua đó bế cô bé lên bảo bối thế nào rồi làm bài thi lâu như vậy nhất định là khát rồi đúng không con có đói không thanh ti hỏi rất nghiêm túc cha ơi con rất khỏe không khát ạ cũng không đói hai người cũng không hỏi xem con làm bài có tốt không ạ hạ an lan hỏi thế tiểu công chúa nhà chúng ta thi có tốt không câu hỏi nào cũng làm được hết chứ thanh ti tự hào nói rất t ố tạ những bài đó bình thường con đều làm được rất dễ con cảm thấy chắc con phải được điểm tối đa ngoan lắm thanh ti nhà chúng ta giỏi quá đã thi xong chưa bác đưa con về nhà nhé vâng ạ về nhà thôi con đi nói với cô giáo chủ nhiệm một tiếng thanh ti đi thông báo với cô giáo rồi cùng hạ an lan và du rực về nhà trên đường về thanh ti l i ễ u lo nói nói với hai người rất nhiều chuyện họ đều rất kiên nhẫn lắng nghe anh thính phong đã nói rồi nếu lần này con có giải thì anh ấy sẽ mua q u à c h o con du rực xịu miệng xuống cái gì thằng ngại đó mua quà có gì mà mong đợi không sao hết bà bối con không cần đoạt giải cha cũng sẽ mua quà cho con thích gì cha cũng mua cha ơi con nhất định sẽ đoạt giải thật đấy cha phải tin tưởng vào con được cha tin con về đến nhà vừa mở cửa ra đã nghe thấy một chàng cười g i ò n rã hạ an lan dắt thanh thi vào ngẩng đầu lên không ngờ lại nhìn thấy tâu ngưng mi anh xứng người t â n g ư mi sao cô ta lại ở đây rồi quay đầu lại nhìn du d ự c thảo nào cậu chàng này một mực không để cho anh về nói đi nói lại hóa ra là muốn anh gặp tâu ngưng mi chương bảy trăm ba mươi mốt đây là quà anh thính phong tặng con ạ bị du d ự c cho vào chồng hạ an lan không thoải mái chút nào đã thế du d ự c theo vào sau lại còn đẩy anh một cái vào nhà đi sao lại đứng im ở đây ạ du d ự c hạ an lan hạ giọng gọi một tiếng du d ự c bây giờ anh nhìn cậu chàng này cực kỳ không vừa mắt du rực giả vờ không biết gì cả sao vậy ạ tâm trạng anh không được tốt à hạ an lan thật sự muốn đấm cho anh ta một cái muốn ăn đòn rồi đây thanh ti nhìn thấy tâu ngưng mi cực kỳ vui mừng v à o cô tô đến l í n rồi bà lao ngẩng đầu nhìn thấy hạ an lan dắt tay thanh ti vào mắt sáng lên cứ tưởng rằng con trai đã quay về hải thành rồi không ngờ còn quay lại thật đúng là một cơ hội tốt bà với tay an lan con lại quay về rồi thanh ti lại đây lại đây với bà bảo bối của chúng ta hôm nay làm bài thế nào có căng thẳng không thanh ti bỏ tay hạ an lan ra chạy đến trước mặt bà lão bà ơi không ạ con không lo sợ chút nào cả những bài đó con đều làm được hết rồi cô bé quay sang tâu ngưng mi vui mừng nói cô tô ơi cô đến đến rồi thế anh thính phong đâu ạ anh ấy không đến ạ lúc nãy tâu ngưng mi vừa liếc mắt nhìn hạ an lan trong lòng có chút áy náy vội vàng túi lầu xuống nghe thấy thanh ti gọi mới ngẩng lên lần này cô đến thăm con với mẹ con ngày mai phải về rồi nên thính phong không đến tâu ngưng mi và nhiếp thu xính vẫn luôn liên lạc với nhau sau khi biết cô có thai tâu ngưng mi rất vui mừng đặc biệt dành thời gian đến thăm nhiếp thu xính nhưng cô không ngờ rằng hạ an lan cũng ở thủ đô càng không nghĩ rằng mình lại đen đ u ổ i thế này lại đụng phải mặt anh ta nhìn thấy hạ an lan tâu ngưng mi nghĩ ngay đến bữa cơm hôm đó cứ nghĩ đến đấy tâu ngưng mi lại không dám nhìn hạ an lan thanh thi vừa nghe nói thính phong không đến liền tỏ vẻ thất vọng anh thính phong nói nếu lần này con có giải sẽ tặng quà c h o con thế con không cần quà nữa con muốn anh đến thăm con có được không ạ tâu ngưng mi mềm lòng vớt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti tất nhiên là được rồi đợi cuối tuần cô sẽ dẫn thính phong đến thăm con thực ra cậu chàng cũng nhớ con lắm lần này cô đem q u à thính phong mua cho con đây này tâu ngưng mi lấy ra một món quà được bọc rất đẹp lại đây mở ra xem có thích không thanh ti mừng rỡ đón lấy vội vàng mở ra bên trong là một con bút bê rất xinh đẹp không phải là bút bê tóc vàng m ắ t xanh hay thấy ở ngoài hàng mà là một cô bút bê tóc đen mắt mùi sắc nét thậm chí còn hơi giống với thanh ti cực kỳ xinh đẹp hai mắt thanh ti ngời sáng cô bé reo lên hư ả o đẹp quá đây là anh thính phong mua cho con ạ đúng đó là anh ấy mua cho con có thích không lúc thính phong cầm món quà này về nhà cậu bé không nói là tặng thanh ti nhưng tâu ngưng mi vừa nhìn đã biết ngay đây rõ ràng là b ú t bê được đặt làm làm sao mua được ở những cửa hàng bình thường cho dù nhờ người đem từ nước ngoài về cũng không thể nào mua được con bút bê như thế này lúc sắp đi cô cầm bút bê nói mang tặng cho thanh ti con trai cô ta cực kỳ bực bội nói cầm đi cầm đi nói nhiều quá đi mất nghĩ đến đây t ô n g ngưng mi bất giác bĩu môi eo ôi cậu con trai ngốc n g h ế t của cô thuộc tiếp kiêu ngạo rõ ràng là tự mình muốn tặng mà còn sống chết không chịu nhận cứ tưởng rằng người khác không nhìn ra c h ắ c chính cô cũng không biết được rốt cục thì thính phong lấy ở đâu ra con bút bê đó chương bảy trăm ba mươi hai cơ hội hiếm có nhất định phải vun vén cho hai người họ nhiếp thu xính nhìn hạ an lan rồi lại liếc nhìn tâu ngưng mi rồi quay lại nhìn chồng mình du rực đứng sau hạ an lan làm mặt quỷ với nhiếp thu xính tỏ ý bảo cô tiếp tục gán ghép hai người họ nhiếp thu xính lên tiếng anh ơi anh quay về thật rồi không chào chị tâu ngưng mi một câu ạ cơ mép hạ an lan khẽ giật giật tiểu h ái thật là anh đành phải chào t â ngưng mi vất vả rồi xa thế mà còn đến thăm tiểu ái cô đến lúc nào đấy tâu ngưng mi không thể không ngẩng đầu đối diện với hạ an lan cô khẽ hắn giọng hẹp đến chưa lâu trùng hợp quá lại có thể gặp nhau ở đây hạ an lan mỉm cười đúng vậy quá trùng hợp tâu ngưng mi thầm than thở không trùng hợp chút nào cô thật sự không muốn đụng mặt hạ an lan gặp nhau ở đây thật sự quá là khó xử hạ an lan biết rằng du rực bọn họ đang có ý định gì anh không muốn họ tiếp tục hy vọng thế nên hôm nay không định nói với tâu ngưng mi quá nhiều không ai để ý anh liền né tránh nói vài câu khách khí rồi liền chuyển ngay sang đề tài khác trong lúc đó nhiếp thu xính và du dực không chỉ một lần lái chủ đề về hai bọn họ nhưng hạ an lan đều ứng phó lại được một cách nhẹ nhàng anh không muốn kết hôn mặc dù anh thực sự cảm thấy tô nhưng mi rất thú vị thế nhưng thú vị không có nghĩa là có thể đi đến bàn chuyện kết hôn ngay được nhân lúc mọi người không chú ý nhiếp thu xính kéo du d ự c vào phòng hỏi anh sao anh lừa được anh trai em quay về đây có gì khó đâu vợ ơi anh nói cho em một tin tức tình báo rất quan trọng tình báo gì cơ du d ự c ôm lấy vai cô nói anh vợ của anh sáng sớm nay bị người ta cưỡng hôn rồi nhiếp thu xính bất ngờ cưỡng hôn ai cơ cha mẹ còn không ép anh ấy lấy vợ còn ai có thể ép được anh ấy nữa du rực cười nói tất nhiên là thủ trưởng của anh ấy rồi sáng nay anh ấy có việc đi gặp tổng thống tổng thống nói có thể đáp ứng nguyện vọng của anh ấy nhưng anh ấy buộc phải đáp ứng một điều kiện mà tổng thống đưa ra em đoán xem là điều kiện gì nhiếp thu x i n h thật sự cạn lời cái gì chắc không phải là bảo anh trai em cưới vợ chứ du rực thơm cô một cái vợ anh thông minh quá thế mà đúng là điều kiện đấy tổng thống nói anh trai em phải kết hôn trước khi nhậm chức buộc phải kết hôn hai người họ còn viết giấy cam đoan nữa nhiếp thu xính mở to mắt không tin nổi không phải chứ anh trai em lại có thể đồng ý rồi sao rốt cuộc thì tổng thống muốn gì vậy sao lại còn quan tâm xem người ta có kết hôn hay không nhưng có chuyện gì quan trọng khiến anh trai em phải đồng ý với điều kiện đó vậy du rực n ú n vai giả bộ không biết gì cả ai biết được có lẽ là chuyện quốc gia đại sự nhưng mà anh ấy sẽ không nói cho chúng ta biết hết chuyện công việc bây giờ quan trọng là tổng thống có lẽ cũng sẽ giới thiệu đối tượng cho anh ấy anh thấy rằng so với việc phải kết hôn với người khác không bằng lấy tâu ngưng mi em bảo có đúng không nói đúng lắm chuyện này rất quan trọng em sẽ đi bàn bạc với mẹ hôm nay là cơ hội hiếm có nhất định phải vun vén cho bọn họ nhiếp thu sinh cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng chị dâu tương lai nhất định phải là một người rất tốt mới được nếu như phải tùy tiện lấy một người về thì quả là đáng sợ cô vội vàng đi tìm bà lão để thanh ti ở ngoài chăm sóc tâu ngưng mi và hạ an lan có cô bé ở đó ít nhất hai người họ cũng sẽ không quá khó xử chương 733, hai người bọn họ là cặp đôi trời sinh nhiếp thu xính từ từ kể lại lời của du dực cho bà lão nghe mẹ mẹ nghĩ xem bây giờ có cách nào để bọn họ có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn không du d ự c nói mẹ ơi hôm nay anh rể chậm nhất là ăn cơm trưa xong sẽ lập tức quay về công việc của anh ấy đã bị chậm trễ nhiều rồi mẹ biết rồi trước khi n ó rời đi mẹ nhất định sẽ nghĩ cách để vun vén cho hai đứa bọn nó bà lao nghĩ một lúc nghĩ ra rồi du d ự c đưa điện thoại cho mẹ du d ự c vội vàng đưa điện thoại của mình cho bà lao mẹ dùng điện thoại của con trước đã bà lao bảo anh bấm một số điện thoại không lâu sau đầu dây bên kia liền nhấc máy bà hạ nói a l o bà tô đây à tôi đây cuộc điện thoại này gọi đến nhà họ tô bà hạ n ó i chuyện một hồi với bà tô bà nói ngắn gọn nói qua tình hình hiện tại rồi nói với bà ta tôi thật sự rất quý mi mi nhà bà muốn con bé làm con dâu tôi bà yên tâm con trai tôi chưa kết hôn không có sở thích xấu nhân phẩm thì không cần phải nói ngoại hình cũng không thể hơn được nữa tôi thấy chuyện của hai đứa là nhân duyên tốt năm đó nếu không phải tiểu gái gặp chuyện thì không biết chừng hai đứa nó đã kết hôn rồi đến nay chuyện đã qua nhiều năm mặc dù tâu ngưng mi đã kết hôn có con rồi nhưng không ảnh hưởng gì cả bà cảm thấy hai người bọn chúng vẫn rất có khả năng bà hạ sợ rằng bạn cũ của mình không đồng ý không ngờ rằng sau khi bà nói tình hình bà tô vô cùng xúc động vô cùng vui mừng tôi tuyệt đối tin tưởng hạ an lan nhà bà mặc dù nhiều năm rồi chưa gặp cậu ấy nhưng tôi vẫn luôn rất thích nó năm đó lúc tâu ngưng mi kết hôn tôi còn nói với ông nhà tôi rằng nếu như đối tượng kết hôn là hạ an lan thì tốt biết bao tôi cũng không giấu gì bà tâu ngưng mi kết hôn bao nhiêu năm nay tôi chưa từng yên lòng ngày nào tôi thật sự hối hận rằng năm đó không kiên trì đợi thêm chút nữa kết quả là hại con gái mình phải vật lộn đau khổ nhiều năm tôi sớm đã muốn con bé ly hôn rồi con gái tôi tốt đẹp như vậy dựa vào cái gì mà phải lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp vì một thằng tồi đúng vậy tôi cũng nghĩ như vậy cuộc hôn nhân của t ô n g ngưng mi chỉ còn tồn tại trên giấy tờ thôi không bằng nhanh chóng ly hôn như vậy hai đứa đều đỡ phải bận tâm nhiều nói quá đúng chúng ta nghĩ giống nhau rồi có điều mặc dù bây giờ mi mi vẫn chưa ly hôn nhưng trong lòng con bé có mặc cảm chỉ sợ là không ly hôn nhanh như vậy được thế nên tôi đang nghĩ hôm nay là cơ hội hiếm có không bằng để hai đứa nó tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn bà có cách nào không quả thật tôi cũng có một cách hai bà lao thống nhất xong kế hoạch trong điện thoại nhiếp thu xính và du rực đứng bên cạnh nghe ngóng mắt chữ o mồm chữ a đúng là người già ủ n ư u tính toán các con mình không một chút nương tay sau khi sắp xếp xong kế hoạch du d ự c đẩy xe cho bà lao ra ngoài phòng khách rồi không lâu sau đó tâu ngưng mi nhận được một cuộc điện thoại do bà tô mẹ cô gọi đến nói rằng muốn cô đi đến tô thành một chuyến hôm nay lồng ngực bà cực kỳ khó chịu rất muốn gặp con gái tâu ngưng mi không nghi ngờ gì vô cùng lo lắng nói phải về ngay lập tức nhưng bị nhiếp thu xính khuyên giữ lại bảo cô đừng s ấ t ruột nơi đây cách quá xa hải thành giờ này không có chuyến bay nào cả đi tàu cũng mất quá nhiều thời gian nhiếp thu xính bảo du rực đặt v ẽ ngay trước mặt cô đừng lo cơm chưa xong rồi ăn cơm xong đúng đến giờ tiễn c h ỉ ra sân bay chương bảy trăm ba mươi bốn cho bọn họ có thời gian ở một mình với nhau hạ an lan ngồi bên cạnh nghe không nói gì anh cũng không có ý nghĩ gì khác ở nhà ăn cơm chưa xong bữa cơm này không mấy rộn ràng không khí trên bàn ăn hơi bị trùng tâu ngưng mi ngồi không yên chỉ nghĩ đến mẹ ăn cơm xong hạ an lan cũng định rời đi con cũng phải đi rồi lần này lên thủ đô là đi công tác đột xuất phải nhanh chóng quay về hải thành còn không về nữa thì chắc l o ạ n mất bà lao giả v ừ a vừa nghĩ ra điều gì đó liền nói đúng rồi an lan con ngồi phi cơ riêng đến đây đúng không thế lúc về cũng thế chứ hạ an lan nói vâng ạ thư ký đã sắp xếp rồi tốt quá con giúp đỡ cho mi mi đi nhờ một chuyến con bé cũng đang cần về tô thành như vậy về tô thành gần hơn nhiều tâu ngưng mi liên tục xua tay hả không cần không cần cháu chỉ về thăm mẹ một chuyến cháu bay thẳng đến tô thành là được rồi không cần thiết phải chuyển chặng ở hải thành cho phiền phức thêm bà lao cơ bản không hỏi ý kiến con trai nói luôn có gì mà phiền phức đâu t i ệ n hơn nhiều so với việc một mình cháu đợi máy bay rồi lại một mình bắt xe về cháu đi cùng với an lan đến hải thành rồi bảo nó sắp xếp xe đưa cháu về như vậy quá t i ệ n rồi nhiếp thu x i n h đứng cạnh gật đầu em thấy cách này của mẹ không tồi lúc n ã y cấp dưới của du rực nói chuyến bay sớm nhất về tô thành là sáu giờ chiều làm sao mà chị đợi lâu thế được câu nói quả nhiếp thu x i n h thực sự khiến tâu ngưng mi động lòng có điều cô vẫn đang do dự bởi vì chỉ cần nghĩ đến một mình tiếp xúc với hạ an lan là lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhưng như vậy lại quá ảnh hưởng đến công việc của thị trường hạ rồi bà lao nói có gì ảnh hưởng đâu chỉ là tiện đường thôi mà như vậy nhanh hơn nhiều so với việc cháu đợi máy bay hạ an lan thấy người nhà đã quyết định thay cho anh rồi liền nói bạn bè với nhau không cần khách khí như vậy đúng rồi bạn bè với nhau mẹ nói rồi hồi nhỏ chị mi mi cũng gọi anh giống em sao bây giờ tự nhiên lại xa cách vậy hạ an lan liếc nhìn nhiếp thu xính làm sao anh lại không biết mọi người đang nghĩ gì chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho anh và t ô n g ngưng mi tiếp xúc với nhau thôi thì tùy mọi người vậy nếu không phải người n h à thì người khác cũng chẳng thèm lãng phí tâm sức cho anh nhiều thế hai người đi vào thang máy cửa thang máy từ từ khép lại trong không gian kín như bưng đó chỉ có hai người họ tâu ngưng mi nối nước bọt hai chân không thoải mái nép vào bên cạnh ở một mình với hạ an lan tâu ngưng mi cảm thấy chẳng dễ thở chút nào hai người chẳng nói với nhau câu nào không khí rất khó xử tâu ngưng mi rụt rè nói cái đó cảm ơn anh hạ an lan mỉm cười cô khách khí quá rồi đối với bữa cơm mà cô nấu lần trước tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc lần này con như tôi có món quà hậu tạ cho bữa cơm lần trước anh ta nói quá nghiêm túc cứ như thật sự rất cảm kích vì bữa cơm mà cô ấy đã nấu khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ mặt tâu ngưng mi đỏ ửng thôi tôi một tiếng kính cong v a n g lên thang máy đã xuống đến nơi hạ an lan nói đến nơi rồi đi tôi h tôi thật sự rất cảm ơn bữa cơm cô nấu cô không cần nghĩ ngợi nhiều hai chân tâu ngưng mây mềm n ú n cái nhà anh này cố tình nói vậy lại còn bảo người ta đừng suy nghĩ nhiều chương bảy trăm ba mươi lăm không cẩn thận ngã vào lòng anh vừa rồi tâu ngưng mi còn cảm thấy hôm nay hạ an lan thật l ị c thiệp khiến cho cô cảm thấy rất ngại nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải là như thế rõ ràng trong lòng người này rất xấu xa nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ đoàn hoàng tử tế đi thôi hạ an lan thấy tâu ngưng mi đứng yên nên rủ cô hả được hai người một người đứng trước một người đứng sau đi ra khỏi thang máy tâu ngưng mi nhìn chằm chằm bóng lưng của hạ an lan người này trừ câu vừa nãy ra cũng không nói thêm câu gì đến động tác thừa thãi cũng không có luôn lịch sự giữ khoảng cách với cô điều này khiến tâu ngưng mi không khỏi có chút nghi ngờ bản thân lẽ nào là cô suy nghĩ nhiều sao xe ô tô dừng trước tòa nhà hạ an lan vô cùng lịch thiệp mở cửa xe tâu ngưng mi vội vàng nói cảm ơn ba câu nghĩ có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều rồi có lẽ hạ an lan căn bản không hề có ý so đo dẫu sao anh ta cũng là một thị trưởng cũng không đến nỗi nhỏ nhen như vậy chứ trong đầu tâu ngưng mi đang m ã i suy nghĩ đến chuyện này cô không chú ý phía dưới chân lúc bước chân lên xe cô cảm thấy hình như chân mình vấp phải cái gì đó nhất thời mất trọng tâm cả người ngã sang bên cạnh tâu ngưng mi hốt hoảng k ê u lên một tiếng vốn tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ ngã rất đau sẽ bị mất mặt trước mặt hạ an lan nhưng không ngờ cú ngã này giống như có mắt vô cùng chuẩn xác vừa vặn ngã vào lòng hạ an lan mặt tâu ngưng mi cũng vừa vặn đụng vào ngực hạ an lan lúc đó trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ nguy rồi chắc chắn hạ an lan sẽ cho rằng cô cố ý có mưu đồ bất chính với anh ta chưa biết chừng còn cảm thấy cô có ý đồ khác cho rằng cô có ý đó với anh ta tay hạ an lan rất lễ đỡ lấy eo tâu ngưng mi dường như hoàn toàn không có ý chiếm tiện nghi của cô anh nói cẩn thận anh lập tức buông e o của t ô n g ngưng mi ra cô vội vàng đứng dậy cảm cảm ơn ba t ô n g ngưng mi mặt đỏ tiệt thai mất tự nhiên vuốt vuốt tóc cô vô cùng xấu hổ không dám nhìn hạ an lan người này quá bình tĩnh quá l ý trí khiến cô cảm thấy giống như một mình cô đang diễn kịch thật lúng túng cô lên tiếng giải thích vừa rồi không biết làm sao mà chân đứng không vững hạ an lan ân cần hỏi có bị trẹo chân không tâu ngưng mi vội vàng lắc đầu à không chân tôi không sao vậy thì tốt hạ an lan lặng lẽ thu chân lại lên xe đi cẩn thận đừng thất thần nữa được tâu ngưng mi bước lên xe trước khi lên xe cô liếc nhìn dưới đất mặt đất rất bằng phẳng không có cái gì cả cô gái gái đầu lẽ nào vừa nãy cô bị ảo giác nên mới cảm thấy bản thân giống như đã vấp phải cái gì đó hạ an lan đóng của xe cho tâu ngưng mi sau đó đi vòng sang cửa đối diện bước lên xe thư ký ngồi phía trước cậu tận mắt nhìn chứng kiến nhất cử nhất động của sếp của mình cậu thấy rất ngại cậu cũng cảm thấy xấu hổ thay cho sếp của mình sao ngài ấy có thể mang một bộ mặt đoàng hoàng như vậy mà lại làm ra chuyện lưu manh như thế chứ sau khi làm xong còn khiến người ta phải cảm ơn mình lẽ nào khi nghe người ta chân thành nói cảm ơn anh không thấy đau lòng sao thư ký rất muốn hỏi một câu thị trưởng lương tâm của ngài đi đâu rồi xe chuyển bánh rời khỏi tiểu khu tâu ngưng mi ngồi trên xe cảm thấy cực kỳ l u n g túng hạ an lan ngồi bên cạnh cô mặc dù hai người đã cố ý kéo dài khoảng cách ngồi rất xa nhưng có xa hơn nữa cũng có thể xa đến đâu chứ xe vốn dĩ rất chật hẹp hít thở mạnh một chút cũng nghe thấy chương 736, t ự a vào vai anh ngủ t i ế p đi tâu ngưng mi buồn bực không yên bên trong xe rất y ê n tĩnh không người nào nói chuyện cô càng cảm thấy không thoải mái hạ an lan phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe anh hỏi em đang lo lắng cho bác gái sao tâu ngưng mi gật đầu đáp lời anh nói vâng đúng là tôi rất lo lắng sức khỏe mẹ tôi trước giờ vẫn rất tốt lần này đột nhiên nói thấy khó chịu tôi thực sự rất lo lắng yên tâm đi đợi đến hải thành tôi sẽ phái người lập tức đưa em về tô ra được hôm nay cảm ơn anh rất nhiều hạ an lan cười nói hôm nay em sao thế hình như em không phải người khách sáo như vậy tâu h ngưng mi đỏ mặt ý anh là trước đây cô quá tùy tiện sao tôi khu khu trước đây tôi có làm gì không phải anh đừng để bụng hạ an lan mỉm cười em đã làm cái gì sao tâu h ngưng mi gãi gãi đầu nói chuyện với người này thật mệt mỏi cách sân bay còn khoảng nửa giờ đi đường tâu ngưng mi cảm thấy đoạn đường này có lẽ còn mệnh hơn cô chạy bộ hai tiếng đồng hồ vốn dĩ câu nghĩ cô chịu đựng là được nhưng không ngờ trên đường đi lại bị kẹt xe lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm hơn nữa ở giao lộ còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng ba chiếc xe liên tiếp tông vào đôi xe nhau vì vậy giao lộ liền bị tắc nghẽn ở đó đợi hơn mười phút mà xe vẫn không hề nhúc ních tâu ngưng mi sốt ruột làm sao bây giờ còn kẹt xe bao lâu nữa chứ phía trước và phía sau đều đã kẹt cứng rồi hơn nữa đây lại là đoạn đường không thể quay đầu cho dù muốn đi vòng đường khác cũng không được hạ an lan không hề sốt ruột anh rất bình tĩnh nói đường nôn nóng tôi gọi người đến xử lý anh gọi điện thoại cho người khẩn trương đến xử lý nếu như em lo lắng cho bác gái chi bằng em gọi điện về trước hỏi xem sao tâu ngưng mi vội vàng lấy điện thoại ra gọi về tôi ra a l o cha mẹ con bây giờ sao rồi có nghiêm trọng không con đang trên đường về vâng vâng con đang ở trên xe của con trai b á c hạ con đến hải thành trước sau đó sẽ về nhà bây giờ con đang bị kẹt xe trên đường trong điện thoại ông tôi hỏi tâu ngưng mi đi về bằng gì khi nào thì về đến nhà đi cùng ai tâu ngưng mi cảm thấy rất lúng túng khi nói ra bốn chữ con trai b á c hạ cô cảm thấy hai mình nóng lên hạ an lan ngồi bên cạnh nghe thấy khoe môi anh khẽ cong lên tắt điện thoại xong tâu ngưng mi hít thở một hơi thật sâu tình trạng của mẹ tôi vẫn ổn cũng không quá nghiêm trọng bà gần đây quà nhớ tôi muốn tôi trở về thăm bà vậy thì tốt con người sau khi đến độ tuổi này thân thể khó tránh sẽ thấy khó chịu em cũng đừng quá lo lắng tâu ngưng mi cảm thấy con người hạ an lan thực ra cũng rất tốt rất biết an ủi người khác có lẽ trước đây cô đã hiểu lầm anh vâng tôi biết rồi hạ an lan nhìn con đường phía trước tạm thời không hề có tiến triển thông làn xe anh nói đường này có lẽ còn phải kẹt một lúc nữa nếu như em mệt thì nghỉ ngơi một lát đi được được dù sao thì mở mắt cũng cảm thấy rất lúng túng chi bằng nhắm mắt lại làm ngơ vốn dĩ tâu ngưng mi nghĩ rằng nhắm mắt lại để tránh né tình huống hiện tại nhưng cô không ngờ mình lại ngủ thiếp đi đường hết kẹt xe lúc nào cô cũng không biết đợi khi cô tỉnh lại thì đã đến sân bay rồi hơn nữa cô còn được hạ an lan gọi dậy gọi dậy thì gọi dậy cái này cũng chả có gì to tát quan trọng là sau khi tâu ngưng mi mở mắt ra cô kinh hoàng phát hiện ra cô lại tựa vào vai hạ an lan ngủ t i ế p đi đúng vậy cô không nhìn nhầm cô đang rất thoải mái tựa vào vai người ta chương 737, không nhịn được trêu đùa hai lần lúc đó tâu ngưng mi lập tức tỉnh ngủ cảm giác giống như trong nháy mắt bị ném xuống sông cả người mắt lạnh cô giật bắn người vội vàng nói ngại quá tôi cái đó t ô i tôi tâu ngưng mi không biết nên nói gì mới phải lúc lên xe cô đã không cẩn thận ngã vào lòng người ta đã xấu hổ lắm rồi chỉ lo sẽ bị người ta hiểu lầm là cô có ý đồ bất chính kết quả bây giờ lại tựa vào vai người ta ngủ t i ế p đi lần này làm sao giải thích đây lần này chắc chắn hạ an lan sẽ cho rằng cô là người phụ nữ lòng dạ không thuần khiết cô muốn giải thích cũng không biết nên giải thích thế nào ngủ thiếp đi không cẩn thận đã tựa vào vai anh sau đó lúc lên xe cũng không cẩn thận ngã vào lòng anh sao cô lại có nhiều cái không cẩn thận thế chứ nhiều lần không cẩn thận chính là cố ý hạ an lan cũng không có gì khác lạ trên mặt vẫn luôn mỉm cười rất lịch sự nói không sao lúc ngủ không thể khống chế cân bằng đặc biệt là lúc xe rẽ ngoặc rất dễ bị nghiêng chuyện này rất bình thường em không cần quá để tâm thư ký ở bên cạnh xem thường nghiêng cái đầu ngài ý rõ ràng vừa n ã y chính ngài ôi thôi bỏ đi không nói nữa gần đây cậu mới phát hiện sếp mình thực sự không có giác ngộ về đạo đức trước đây cậu cho rằng thị trưởng là một nam thần hoàn mỹ thực ra thì không phải như vậy rõ ràng ngài ấy là một người mặt người dạ thú lòng dạ hung ác xảo trá vô liêm sỉ tâu ngưng mi nhìn thấy trên vai hạ an lan có vệt màu đậm hơn màu áo của anh giống như vệt nước tim cô đập thình thịch da mặt bống chốc đỏ ử n g khí nóng bốc hết lên mặt kia kia sẽ không phải là nước miếng của cô chảy ra chứ xong rồi lần này thì mất hết thể diện rồi tâu ngưng mi vội vàng s ờ miệng quả nhiên sờ thấy chút ẩm ư ớt trên khỏe miệng lần này cô căn bản không dám n g n g đầu chỉ mong trong xe có cái khe để cô có thể chui vào sao cô có thể làm ra chuyện mất mặt như thế được chứ tựa vào vai người ta ngủ thì cũng thôi đi lại còn chảy nước miếng lần này không biết trong lòng hạ an lan sẽ nghĩ thế nào về cô đây hình như hạ an lan không hề nhìn thấy vệt nước trên vai anh anh nói đến sân bay rồi xuống xe thôi hả hả được được tâu ngưng mi gật đầu lịa lịa căn bản không dám nhìn anh nụ cười trên khuôn mặt hạ an lan càng sâu hơn tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều mặc dù anh không muốn kết hôn nhưng anh không thể không thừa nhận tâu ngưng mi là một người phụ nữ rất thú vị còn thú vị hơn những người phụ nữ anh đã gặp rất nhiều anh vốn không có ý định dây dưa quá nhiều với tâu ngưng mi mặc dù người nhà muốn làm mối nhưng anh không cảm thấy hai người thích hợp bản thân anh là người như thế nào anh cũng khó có thể miêu tả nhưng điều duy nhất anh chắc chắc là con người anh rất phức tạp rất khó ở chung anh cũng rất khó để thật sự tin tưởng ai đó còn tâu ngưng mi lại là một người quá đơn giản đơn giản và phức tạp là một tổ từ trái nghĩa vì vậy hôm nay anh luôn giữ khoảng cách nhất định với tâu ngưng mi đối với cô cũng chỉ giống như đối với một người quan hệ xã gia mà thôi rất khách sáo lịch sự hoàn toàn không có ý tiếp xúc quá nhiều nhưng anh vẫn không nhịn được trêu đùa cô hai lần hạ an lan thừa nhận bản thân đã mềm lòng tâu ngưng mi bây giờ giống như một con sóc nhỏ nhát gan thẹn thùng tất cả tâm tư của cô đều viết hết trên mặt căn bản không cần đoán ở chung với cô thực sự rất thoải mái hạ an lan xuống xe đi vòng qua bên trái mở cửa xe cho tâu ngưng mi cẩn thận đỉnh đầu tâu ngưng mi cuống quần túi lầu xuống cảm ơn chương bảy trăm ba mươi tám trên người cô vẫn còn sự đơn thuần của một thiếu nữ bây giờ tôi ngưng mi càng ngày càng hối hận lúc trước không nên nấu cho người ta đồ ăn khó ăn như vậy cô quá có lôi với người ta rồi lúc đó cô đã hiểu lầm người ta trải qua ngày hôm nay tiếp xúc với anh thực tế đã chứng minh hạ an lan thực sự là một người tốt lịch thiệp lễ độ nhã nhặn lịch sự luôn chăm sóc cô cho dù cô làm ra chuyện mất mặt như thế người ta cũng không nói gì càng không biểu hiện ra là không vui đúng là một người tốt hạ an lan đóng của xe em đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi cho dù không tính đến quan hệ giữa hai nhà chúng ta tôi thân là một người đàn ông cũng nên chăm sóc một người phụ nữ tâu h ngưng mi đỏ mặt nghiêm túc nói anh đúng là một người tốt thư ký ngước nhìn lên trời giả bộ không nghe thấy gì hết cậu rất muốn nói cô tô à, cô quá ngây thơ rồi cô đã bị tấm mặt nạt của hạ an lan mê hoặc rồi ngài ấy là người tốt gì chứ ngài ấy là loại người xấu xa từ đầu đến chân hạ an lan nhũ mày đánh giá này cũng thật thú vị người tốt nói thực đây là lần đầu tiên hạ an lan nghe thấy người khác đánh giá anh như thế rất nhiều người không thân với anh đều đánh giá anh là bên ngoài thì tao nhã lịch sự nhưng trong giới chính trị những người đã tiếp xúc hoặc thân quen với anh đều đánh giá anh là cáo giả khẩu phật tâm xả nham hiểm xảo trá vờ vờ người tốt nghe thật mới mẻ anh thực sự là một người tốt mà tôi nói sai rồi sao trên khuôn mặt đỏ hửng của tâu ngưng mi mang theo nghi hoặc ánh mắt trong veo sáng ngời còn lộ ra chút ngượng ngùng rõ ràng là một người phụ nữ ngoài ba mươi con cũng đã học trung học rồi mà lại giống như một cô gái nhỏ trên người vẫn còn sự đơn thuần của một thiếu nữ hạ an lan thấy cô như vậy con ngươi anh dần dần trở lên sấm hơn thật là một người phụ nữ thuần khiết giống như nước trắng người tốt có lẽ trong mắt cô trên đời này không có người xấu đi hạ an lan không có trả lời câu hỏi của tâu ngưng mi anh nói máy bay đang chờ s ẵ n n rồi đi thôi tâu ngưng mi gật đầu ồ được cô đi sau hạ an lan nhìn thấy dáng người cao giáo của anh trong lòng cô cảm khá người ta đều nói tướng mạo do tâm sinh ngoại hình của hạ an lan giống như một quân tử thực tế anh cũng đúng là một quân tử sau khi trở về cô phải nói với con trai để cậu bé không nói xấu anh nữa đi một lát tâu ngưng mi phát hiện hạ an lan có gì đó khác lạ lần này anh đi rất nhanh dáng người anh cao chân dài mỗi bước đi của anh bằng hai bước đi của tâu ngưng mi lúc trước anh luôn chú ý chăm sóc cô cố ý đi chậm lại phối hợp với bước chân của cô nhưng lần này không biết làm sao nữa tâu ngưng mi ở đằng sau đuổi theo anh rất vất vả mặc dù cô không nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt anh nhưng cô cảm nhận được lần này tâm trạng của anh không tốt như lúc trước thư ký thấy tâu ngưng mi đuổi theo có chút cực khổ nhỏ giọng nói thị trường ngài đi hơi nhanh cô nhạc à không cô tô có vẻ như không theo kịp giọng thư ký thì nhỏ sân bay lại ổn hạ an lan không nghe thấy hơn nữa lúc này anh đang thất thần căn bản không phát hiện thư ký đang nói chuyện với anh thư ký lại gọi anh lần này giọng cậu lớn hơn một chút thị trường thị trường sao thế hạ an lan lấy lại tinh thần thư ký liếc nhìn về phía sau ra hiệu cho anh ngài đi nhanh quá cô tô không theo kịp an lan dừng lại nhớ đến tâu ngưng mi bước chân anh phản ứng nhanh hơn não anh lập tức dừng lại tám chương bảy trăm ba mươi chín tôi quá sơ suất quên không chú ý đến em hạ an lan nói xin lỗi vừa nãy tôi đang nghĩ đến chút chuyện không cẩn thận đi nhanh quá quên không chú ý đến em v ừ a nãy anh đang nghĩ đến sự khác thường của bản thân từ sau khi xuống xe khi mà tâu ngưng mi nói anh là người tốt nhìn bộ dạng ngây ngô của cô trong lòng hạ an lan đ ỗ n g nhiên sinh ra một cảm xúc khác thường rất lạ anh không rõ đó là cái gì nhưng anh có dự cảm không lành anh cảm thấy không tốt tâu ngưng mi đuổi đến nơi dừng lại trước mặt hạ an lan cô đi dày cao gót đi đường vốn đã hơi chậm đoạn đường này phải chạy hai chân hơi đau cô không người xuống một tay túm heo một tay xua xua thở hổn hển nói không sao không sao là do tôi thấp chân quá ngắn chỉ trong chốc lát tâu ngưng mi đã biết lúc trước khi hạ an lan đi bộ đã âm thầm sắc sóc cô nhiều như thế nào ngược lại cô càng cảm thấy hạ an lan tốt bụng hạ an lan con khoe môi là do tôi quá sơ suất không chú ý đến em em nghỉ ngơi một lát đi tâu ngưng mi vội vàng xua tay không cần tôi không sao tôi không cần nghỉ ngơi chúng ta đi thôi đừng lãng phí thời gian của anh nữa vậy được rồi chúng ta máy lên máy bay thôi tâu ngưng mi gật đầu đi thôi lần này hạ an lan đi rất chậm hoàn toàn chú ý đến tâu ngưng mi anh còn nói chuyện với cô hỏi cô vài chuyện liên quan đến nhạc thính phong nói đến con trai tâu ngưng mi không còn thẹn thùng nữa nó à không chăm học chút nào thầy cô giáo thường xuyên gọi điện kêu tôi đến trường từ sáng đến tối nó chỉ biết gây h o a không biết lo gì cả con trai đến tuổi này ít nhiều cũng có chút nghịch ngợm lớn hơn chút nữa sẽ thâu ngưng mi thở dài hy vọng là như thế có điều tôi cũng không quá hy vọng nó nghịch ngợm không phải là một hai ngày từ nhỏ nó đã thế song tôi cũng biết trung quy lại là vì tôi không cho nó một gia đình hoàn chỉnh hạ an lan nhớ đến cuộc hôn nhân của tâu ngưng mi chỉ là thùng giống kêu to hữu danh vô thực cô lấy một người chồng như thế thực ra cô cũng rất đáng thương có điều cô là một người rất kiên cường gặp phải chuyện này cũng không hề than thân trách phận vẫn sống rất tích cực rất lạc quan rất cởi mở hạ an lan muốn an ủi cô nhưng anh đột nhiên không biết nên an ủi thế nào cho phải anh cảm thấy cô nên ly hôn không cần phải khóa chặt cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân có cũng như không đó nhưng anh lấy thân phận gì để nói chứ bỏ đi dù sao đây cũng là chuyện của người khác nên quyết định thế nào đều là chuyện của cô đi qua lối đi đặc biệt dẫn lên máy bay hai người đều thở phào một hơi đến hải thành phải mất gần ba tiếng nếu như cô còn buồn ngủ thì nghỉ ngơi chút đi có thể g i ế t thời gian được anh không cần lo cho tôi anh vẫn còn phải làm việc đúng không bây giờ tâu ngưng mi đã không còn bài xích hạ an lan nữa cô thấy bàn nhỏ trước mặt anh đã bày kín công văn cô không khỏi c ả m khái đúng là chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn có chút chuyện cần phải xử lý vậy anh làm đi em muốn uống cái gì thì lát nữa sau khi máy bay cất cánh em cứ nói với tiếp viên hàng không được cho đến tận trước khi máy bay cất cánh hai người đều không nói chuyện gì nữa tâu ngưng mi đã ngủ trên xe bây giờ không ngủ được cô tiện tay cầm một quyển tạp chí địa lý dở ra xem đợi một hồi máy bay cất cánh sau một trận rung lắc máy bay đã bay thẳng lên trời chương 740, chỉ tiếc không gặp nhau khi cô lấy chồng tâu ngưng mi vốn là đang xem tạp chí nhưng xem m ã i xem m ã i không biết lúc nào đã nhìn về phía hạ an lan người đàn ông đang làm việc rất quyến rũ đặc biệt là loại cực phẩm như hạ an lan có lẽ trong lúc này không có một ai có thể làm ngơ anh một bên là quyển tạp chí khô khan vô vị một bên là hạ an lan người đang sống sờ sờ tâu ngưng mi không chút do dự đương nhiên là hạ an lan hấp dẫn hơn rồi chuyện này không liên quan gì đến việc mê trai hay không vì thực sự là anh quá quyến rũ góc nghiêng hoàn mỹ của anh đánh bại tất cả đám đàn ông ngón tay thoát n dài còn có bộ dạng nghiêm túc làm việc khiến cho tâu ngưng mi cảm thấy nếu như cô trẻ lại mười tuổi nếu như cô quen hạ an lan trước khi kết hôn chưa biết chừng cô sẽ thực sự điên cuồng thích một người đàn ông như vậy bất luận thế nào cô cũng sẽ không lấy nhạc bằng trình đáng tiếc đã một rồi chỉ tiếc không gặp nhau khi cô chưa lấy chồng tâu ngưng mi thở dài một hơi lần đầu tiên trong lòng cô có chút hối hận hối hận lúc trước đã đồng ý quá vội vàng hạ an lan ngẩng đầu sao vậy tâu ngưng mi vội vàng thu hồi ánh mắt lại cô sợ bị anh phát hiện vừa rồi bản thân luôn nhìn về phía anh à không không có gì có phải là quá buồn chán không anh đã sớm biết tâu ngưng mi luôn nhìn mình chỉ là anh giả vờ không biết mà thôi không có những công việc này của tôi có lẽ hai mươi phút nữa sẽ xử lý xong sau đó chúng ta đánh bài được không hả đánh bài ba đúng thế tôi cũng thấy buồn chán tìm cái gì đó chơi để giết thời gian thôi được thôi thư ký ngồi phía sau bọn họ nghe được đoạn hội thoại giữa hai người cậu biễu môi hôm nay có thể coi như là đã được thấy độ vô s ỉ của thị t r ư ở n g rồi hạ an lan xử lý xong toàn bộ văn kiện quay ra nói với tâu ngưng m u y xong rồi đến đây đi anh gọi cả thư ký đến ba người cùng đánh bài thư ký không đồng ý thị trưởng đánh bài với ngài đây không phải là tự tìm phiền muộn sao tôi đã bao giờ thắng ngài đâu trước đây lúc đi ra ngoài khảo sát trên đường đi thư ký cũng chơi bài với hạ an lan mấy lần để giết thời gian nhưng chưa lần nào thắng cả cậu có bóng ma tâm lý với việc đánh bài suy cho cùng chơi một trò chơi mà không có khả năng thắng thì có khác gì biết rõ là chết vẫn đâm đầu vào chứ hạ an lan cười nói đừng k i ê m tốn rõ ràng cậu chơi rất giỏi cậu không cần phải lo chỉ là trò chơi mà thôi nếu cậu thắng tôi tôi sẽ không giao thêm việc cho cậu cậu lo cái gì khoe miệng thư ký co rút đúng thế bởi vì cho dù tôi thắng thì ngài cũng sẽ bắt tôi làm thêm giờ tâu ngưng mi v ớ y tay đến đây đi chỉ là trò chơi g i ế t thời gian mà thôi thư ký thầm nghĩ cô không biết đương nhiên không sợ rồi mặc dù không muốn nhưng dẫu sao x ế p cũng đã lên tiếng thư ký chỉ có thể đến cho đủ số lượng sau khi chơi mây ván tâu ngưng mi phát hiện quả nhiên đều là hạ an lan thắng bộ dạng khi anh đánh bài giống hệt với khi anh làm việc cũng quyến rũ như vậy chỉ là bớt đi vài phần nghiêm túc tăng thêm một chút ung dung thành thơi thư ký nói tôi nói đúng rồi chứ thị trưởng của chúng tôi chưa từng đánh bài thua hạ an lan cười cái này thì không chắc trên đời này làm gì có cái gì là tuyệt đối thư ký nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không đúng ván này cậu đánh vô cùng hay cậu vốn cho rằng mình có thể thắng nhưng không ngờ sau khi đánh hai quân bài xuống cậu đã phát hiện có điểm đáng ngờ hạ an lan đang giúp tâu ngưng mi ép bài của anh bài đẹp của cậu vốn không có cơ hội đánh ra cuối cùng đương nhiên là tâu ngưng mi thắng thư ký không khỏi buồn b ự c tâu ngưng mi đánh bại tệ như vậy mà cũng thắng thị trường ngài còn nguyên tắc không có phải ngài có ý đồ gây dối không chương bảy trăm bốn mươi mốt nói ra câu đó ngại không thấy đỏ mặt sao nếu như tâu ngưng mi đánh bài không tệ thư ký cũng không oán thán làm gì chủ yếu là anh chưa từng gặp người nào đánh bài tệ như vậy nhưng cho dù là như thế thị trường lại cũng có thể khiến cho cô thắng thư ký cảm thán cô tô này rốt cuộc vận khí tốt hay là xấu đây đúng phải thị trường của bọn họ cậu thực sự cảm thấy đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì bản thân tâu ngưng mi căn bản không ý thức được là hạ an lan đang giúp cô nên cô mới thắng cô vui mừng hét tầm lên trời ơi vậy mà tôi lại thắng vậy mà tôi lại thắng cô nổi tiếng là đánh bài tệ chưa từng thắng ai trước đây lúc nhạc thính phong còn rất nhỏ cô còn có thể thắng nhưng từ khi con trai được năm tuổi trở đi cô không còn thắng được nữa bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên cô thắng tâu ngưng mi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên trên ghế ngồi nhưng bị dây an toàn kéo trở lại hai người thấy rồi đấy tôi thắng đã rất nhiều năm rồi tôi chưa từng thắng thư ký ngồi bên cạnh lặng lẽ gật đầu đúng thế với kỹ thuật chơi bài của cô nếu như thắng được quả là kỳ lạ trước t i a khi cô đánh bài bên cạnh cô không có thị trường hạ của chúng tôi giúp cô thị trường của bọn họ cũng thật thần thánh mà vậy mà lại có thể giúp loại người đánh bài dở tệ như thế đánh thắng vậy đủ thấy anh đáng sợ thế nào hạ an lan mỉm cười nhìn tâu ngưng mi khi cô vui vẻ trông giống hệt với thanh thi khá lắm đánh bài khá lắm chơi tiếp đi thư ký trận tròn mắt đánh bài khá lắm đây chính là lời nói dối trắng trận nhất mà anh nghe trong năm nay lời nói dối như vậy mà thị trưởng cũng nói ra được ngài không thấy đỏ mặt sao đôi mắt tâu ngưng mi sáng lấp lánh nhìn hạ an lan nói thật sao anh cảm thấy tôi đánh bài cũng được sao hạ an lan gật đầu đương nhiên rồi cậu ấy đánh bài rất khá em lại đánh thắng cậu ấy điều này chứng tỏ em cũng rất giỏi tâu ngưng mi vui sướng đến mức muốn nhào tới ôm hạ an lan một cái anh là người đầu tiên nói cô đánh bài cũng khá thư ký cúi đầu trên đời này có quá nhiều lời nói dối cậu muốn yên tĩnh một lát có chơi bài tiếp cậu cũng không thể thắng xem như cậu đã rõ thị trường hạ hoặc là để cho bản thân mình thắng hoặc hạ để tâu ngưng mi thắng dù sao cũng không có khả năng để cậu thắng tiểu thua không cần suy nghĩ này quả là mệt mỏi thư ký háng giọng nói ách thị trường tôi hạ an lan ngắt lời cậu không cần cảm thấy ngại đánh bài có thắng có thua thỉnh thoảng thua một lần cũng rất bình thường không ai có thể thắng mãi người trẻ tuổi đừng quá xem trọng thắng thua tâu ngưng mi ở bên cạnh cười nói đúng thế đúng thế cậu không biết trước giờ tôi chưa từng thắng tôi cũng cảm thấy không hề gì khoe miệng thư ký có rút một cái đây không phải là kẻ sướng người h ò a sao cáo giả như thị t r ư ở n g hạ thua mới là lạ loại người giống như tâu ngưng mi t h ằ n g mới là lạ thư ký nhìn đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của tâu ngưng mi không nhịn được cảm khái cô thắng một ván không cẩn thận sẽ phải trả cái giá rất đắt cô có biết không thị trường hạ của chúng tôi không phải là loại người vô duyên vô cớ đi giúp người khác nhìn thấy bộ dạng đơn thuần hoàn toàn không hay biết gì của tâu ngưng mi trong lòng thư ký bỗng nhiên thông suốt người bị tính kế còn không biết gì cậu chỉ mới thua có hai ván có gì phải buồn bực chứ thư ký cười hì hì vậy chúng ta chơi tiếp đi quả nhiên anh đoán không sai mấy ván sau đó anh không thắng ván nào hoặc là hạ an lan thắng hoặc là tâu ngưng mi thắng anh hoàn toàn chỉ là tham gia cho đủ số lượng chương 742, t ấ t cả phụ nữ đều bằng lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì anh trong suốt trò chơi gần như thư ký chẳng có chuyện gì để làm tâu ngưng mi vui sướng đến mức nụ cười trên khuôn mặt cô chưa từng biến mất vốn dĩ cô khá mất tự nhiên khi tiếp xúc với hạ a n lan nhưng chỉ sau mấy ván bài cô đã hoàn toàn không còn ngại ngùng và l u n g túng nữa chỉ còn lại sự vui sướng cô cũng nói chuyện nhiều hơn với hạ an an dường như khoảng cách giữ a hai người bóng chốc đã được thu ngắn lại tâu ngưng mi nói từ sau khi con trai tôi được năm tuổi tôi không thắng nổi nó nữa nó chẳng biết nhường tôi một chút nào lần này tôi phải để nó lắc mắt tôi đánh bài cũng không tệ như thế thư ký ở bên cạnh cười ha ha có tin sau khi quay về nếu không mang theo thị t r ư ở n g hạ của chúng tôi cô sẽ thua vô cùng thảm hại không hạ an lan mỉm cười đánh bài, kỹ thư u quan ậ t tất trọng, nhiên n h n vận may cũng quan trọng g mà may ký h thể hôm thấy mình chưa bao giờ may mắn như hôm、nay. Thư ô Tôi n nay vận tương cũng mắn nay. g giờ kém, k may em cảm may có của tốt. là bao đối bĩu môi không phải là cô may mắn mà là vì có người giúp cô thôi hạ an lan nhìn thấy động tác lén lút vừa n ã y của thư ký anh cho rằng cậu ta vì bị thua nhiều lần tâm trạng không vui an ủi nói chàng trai trẻ đừng nản lòng tôi đã thua bao nhiêu năm rồi ngày hôm nay cũng mới trở mình được thư ký cũng không giải thích vội vàng gật đầu vâng vâng ngài nói rất phải tôi nhất định sẽ nỗ lực điều chỉnh tâm trạng của mình hạ an lan lạnh nhạt nhìn cậu khiến cho trái tim thư ký run lên vội vàng túi đầu không nói nữa n a m đánh bài quả là cách hay để giết thời gian đặc biệt là trong tình huống đánh thắng tâu ngưng mi cảm thấy chẳng mấy chốc máy bay đã thông báo sắp hạ cánh rồi tâu ngưng mi kinh ngạc nói ôi trời thời gian trôi qua nhanh thật tôi còn tưởng chơi chưa được bao lâu thư ký lẳng lặng thu bài lại đối với anh hôm nay không phải đánh bài toàn bộ đều là tính toán của thị trưởng cũng không biết thị trưởng của bọn họ muốn làm gì người ta nữa hạ an lan bưng nước trái cây đưa cho tâu ngưng mi cho nên nói đánh bài chính là trò tiêu khiển tốt nhất để giết thời gian cảm ơn tâu ngưng mi nhận lấy sau khi xuống máy bay tôi đã sắp xếp xe xong sẽ trực tiếp đưa về tôi ra em xem còn cần tôi giúp gì nữa không không cần đâu anh đã giúp tôi rất nhiều rồi hôm nay tôi thực lòng cảm ơn anh suốt cả quãng đường tiếp xúc với nhau tâu ngưng mi cảm thấy hạ an l à m đúng là một người vô cùng lịch thiệp lại cực kỳ tốt bụng nhã nhặn lịch sự đối đãi với người khác rất độ lượng người đàn ông như thế sao đến giờ vẫn chưa kết hôn chứ chắc chắn là có rất nhiều người phụ nữ thích anh dựa vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta đâu cần phải khách sáo như thế đây đều là việc tôi nên làm không lâu sau máy bay đã hạ cánh cửa khoang mở ra hạ an lan vừa mới đi ra đã cảm thấy một trận gió thổi tới anh giơ tay cản t ô n g ngưng mi lại bên ngoài gió lớn cẩn thận cay mắt t ô n g ngưng mi nuốt nước bọn nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn cử chỉ này quá ấm áp m à cô thật sự cảm thấy nếu như hạ an lan bằng lòng tất cả phụ nữ trên đời này đều sẵn lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì anh anh đúng là có khả năng khiến cho tất cả phụ nữ điên cuồng vì anh trên đời này sao lại có nam thần hoàn mỹ như vậy chứ hạ an lan đứng bên cạnh cô nói đừng thất thần nữa xuống thôi tâu ngưng mi lấy lại tinh thần mặt đỏ ứng vội vàng túi đầu xong rồi vừa n ã y c ô ngây ngốc nhìn anh chắc chắc hạ an lan sẽ cho rằng cô rất ngốc đi đường cẩn thận vâng tâu ngưng mi trầm n g âm bước xuống thang cô đi sau hạ an lan nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô cảm thấy nối u tiếc n ă m đó đã lấy chồng quá sớm chương bảy trăm bốn mươi ba nối tiếc đã không gặp được anh sớm hơn nếu như cô lấy chồng muộn vài năm chưa biết chừng cô sẽ có thể gặp được hạ an lan hoặc gặp được người đàn ông nào đó giống như anh có đôi lúc so sánh người với người khiến con người ta tức chết mà nếu so sánh chồng cô với hạ an lan tâu ngưng mi cảm thấy đúng là tự vũ nhục chính mình vậy mà cô lại đi lấy một con heo cô lại còn bị con heo đó làm lỡ dở nhiều năm như vậy ôi nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cô trước đây cô đâu thể ngờ trên đời này lại có người đàn ông hoàn mỹ mười phân vẹn mười như hạ an lan chứ cô lại suy nghĩ linh tinh rồi cho dù gặp được người đàn ông hoàn mỹ như vậy thì người đó cũng sẽ không phải là của cô tâu ngưng mi vừa đi vừa nghĩ không chú ý bản thân đã bước xuống bậc thang cuối cùng hạ an lan nhắc nhở cẩn thận dưới chân tâu ngưng mi bừng tỉnh nhưng vẫn bị bất hụt chân bị trèo cả người nghiêng sang một bên cô hốt hoảng kêu lên một tiếng hai tay vội túm lấy vật ở xung quanh cuối cùng cô được một bàn tay mạnh mẽ túm chặt cổ tay đỡ lấy cánh tay cô ngăn không để cô bị ngã tâu ngưng mi sợ hết hồn thở hôn hẹn may quá may quá vừa nãy nếu như bị ngã chắc chắn sẽ ngã chổng vó lên trời thế thì thật khó coi tâu ngưng mi nhìn thấy tay hạ an lan đang đỡ cánh tay mình mặt cô ửng đỏ xong rồi lại được người ta cứu đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi không biết người ta có cho rằng hai lần ngã quá trùng hợp rồi không tâu ngưng mi cúi đ ầ u nói cảm ơn anh anh lại cứu tôi một lần nữa vừa nãy tôi lại mất tập trung hạ an lan buông tay đang đỡ cô ra đây không phải là thói quen tốt rất dễ bị ngã t ô n g ngưng mi xấu hổ gãi cảm vì thế mới nói đầu hóc tôi rất chậm chạp trong đầu cô đang nghĩ đến khoảnh khắc ban nay hạ an lan đỡ cô tay anh thật có lực không ngờ một người trông có vẻ nho nhã yêu ớt như vậy mà lại mạnh mẽ đến thế mặc dù cách hai lớp quần áo nhưng dường như t ô n g ngưng mi có thể cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ tỏa ra từ mỗi ngón tay của anh ôi trời câu nghĩ linh tinh cái gì thế bây giờ đã là lúc nào rồi hạ an lan mỉm cười không đâu vẫn rất thông minh thư kỳ đứng bên cạnh nhìn lên trời thấy một đàn chim bay qua trong lòng cậu cười lớn nói thật cậu cảm thấy tất cả những người thông minh trên đời này ở trước mặt thị trưởng của bọn họ đều là kẻ ngốc huống chi là một người đầu hóc không được linh hoạt cho lắm tâu ngưng mi đỏ mặt lần đầu tiên có người khen cô thông minh hạ an lan hỏi cô vừa nãy sao em lại thở dài câu ngây người hả vừa nãy tôi nghe thấy tiếng em thở dài em đang lo lắng cho bác gái phải không thôi tôi vâng đúng thế tôi có chút lo lắng cô không thể nói cô đang than thở vì mình đã lấy chồng quá sớm nối tiếc đã không gặp được người đàn ông hoàn m ỹ như anh sớm hơn nếu cô dám nói thẳng với anh như vậy thì đúng là không biết xấu hổ mà hạ an lan tươi cười không nói gì nữa có lẽ bản thân cô cũng không phát hiện ra khi cô nói dối bộ dạng luống cuống né tránh sợ sệt bị phát hiện của cô rất đáng yêu anh xoay người đi đến trước hai chiếc xe đỗ cách đó không xa hạ an lan mở cửa một chiếc xe xe đã chuẩn bị xong vừa mới từ máy bay xuống chắc chắn rất mệt mỏi tôi thấy tốt nhất em nên nghỉ ngơi chút đã rồi hay đi dĩ nhiên nếu bây giờ em muốn đi cũng được chỉ là sẽ hơi vất vả không cần đâu không cần nghỉ ngơi nữa tôi nên mau chóng trở về thăm mẹ tôi không nhìn thấy bà lòng tôi không thể yên tâm được hạ an lan nói với tài xế nhất định phải đưa cô tô an toàn trở về tô ra ở tô thành chương bảy trăm bốn mươi b ố định sẵn không có duyên với nhau tài xế gật đầu vâng ngài yên tâm quê tôi cũng ở tô thành lúc hai người đến nơi chắc trời đã tối rồi lái xe ban đêm nhất định phải chú ý an toàn vâng tâu ngưng mi nghe đoạn đối thoại giữa hạ an lan và lái xe hai tay nắm chặt lấy nhau trong lòng buồn bực nghĩ đúng là một người đàn ông chú đáo dịu dàng mà đáng t i ế c ba hai người đã định sẵn không có duyên với nhau cũng không biết tương lai người phụ nữ nào may mắn lấy được anh nghĩ thôi cũng thấy đố kỵ rồi hạ an lan dặn dò tài xế xong quay ra nói với tâu ngưng mi nhân lúc bây giờ trời còn chưa tối mau chóng trở về tôi đã cho người chuẩn bị hoa quả và chút đồ ăn trên xe nếu như trên đường đi em cảm thấy đói thì ăn tạm trước một ít tâu ngưng mi kinh ngạc nhìn anh cái này mà anh cũng đã chuẩn bị đến chuyện nhỏ nhặt này anh cũng nghĩ đến rốt cuộc còn cái gì anh không chuẩn bị nữa chứ mặc dù cô biết rõ anh vì mối quan hệ giữa hai nhà lại được ông bà hạ dặn dò anh mới đặc biệt quan tâm chăm sóc cô nhưng mà một người phụ nữ được một người đàn ông ưu tú như thế chăm sóc một cách tỉ mỉ chu đáo vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp trong lòng cô có một cảm xúc không thể khống chế muốn đến gần anh hơn sao thể em không thích tôi cho rằng trên đường đi vừa vặn là giờ ăn tối không thể để em đói bụng được tâu ngưng mi lắc đầu lia l i a không không tôi rất thích chỉ là không ngờ chuyện nhỏ này mà anh cũng chuẩn bị thư ký lặng lẽ thở dài trước đây cậu chưa từng thấy thị trưởng của bọn họ săn sóc tỉ mỉ một người phụ nữ nào như vậy trước đây khi hạ an lan tiếp xúc với những người phụ nữ khác anh luôn giữ khoảng cách chưa từng để bọn họ đến gần anh nửa bước anh cũng sẽ không đến gần họ cậu cho rằng thị trường không có hứng thú với phụ nữ nhưng hôm nay sau khi được chứng kiến sự quá đáng vô liêm sỉ không nguyên tắc của thị trường cậu mới hiểu trước đây tất cả đều là giả không phải thị trường không có hứng thú với phụ nữ mà là những người phụ nữ đó không phải là tâu ngưng mi、Xong. cậu cảm thấy tâu ngưng mi cũng rất đáng thương đoán chừng sắp bị thị trưởng của bọn họ làm cho chết mê chết mệnh rồi cũng phải đừng nói một người phụ nữ như cô ấy đến một người đàn ông như anh ở bên cạnh quan sát thị trưởng cũng cảm thấy bị mê hoặc đến mất khống chế hôm nay thị trưởng của bọn họ không hề khách khí sử dụng mỹ nam kế đến bây giờ tâu ngưng mi có thể không n h à o tới đã là cực kỳ giỏi rồi hạ an lan nhã nhặn nói đều là chuyện tôi nên làm lên xe đi mau chóng trở về vậy anh anh tạm biệt trong lòng tâu ngưng mi có chút không nỡ chia tay sớm như vậy lúc ở hạ gia cô chỉ muốn cách hạ an lan thật xa nhưng bây giờ cô lại không nỡ đi cô cũng cảm thấy bản thân rất kỳ lạ tạm biệt có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì gọi điện cho tôi em có số điện thoại của tôi chưa tâu ngưng mi lắc đầu hình như là chưa hạ an lan chia tay trước mặt thư ký thư ký phản ứng rất nhanh đưa giấy cho hạ an lan hạ an lan mau chóng ghi một dãy số ra tờ giấy đây là số điện thoại riêng của tôi nếu như có chuyện gì thì gọi vào số này được cảm ơn anh tôi tôi cho rằng tôi đã có chút hiểu lầm với anh đã nói những lời khó nghe anh đừng đệ bụng tâu ngưng mi nhận lấy tờ giấy cô cảm khái đây là lần đầu tiên cô thấy có người viết chữ số ả d ậ p phong khoáng đẹp như vậy một người sao có thể hoàn mỹ như vậy chứ trên người anh gần như không có chỗ nào không tốt chương bảy trăm bốn mươi lăm vì sao anh vẫn chưa kết hôn vậy vơ tờ cô cảm thấy mình phải đi rồi suốt cả chặng đường người ta chăm sóc cô tốt như vậy nói gì thì cô cũng phải xin lỗi người ta cô không phải là loại người dám làm không dám nhận hạ an lan cười nói trong mắt tôi em cũng giống như tiểu ái vẫn là cô em gái nhỏ năm đó sao tôi có thể s o đo với em được tâu h ngưng mi đỏ mặt còn có bữa cơm lần trước tôi rất xin lỗi lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ làm một bữa cơm thật ngon n g ư ờ i anh được đấy tôi sẽ ghi nhớ chuyện này tâu h ngưng mi nghiêm túc gật đầu vâng những chuyện đó đều đã qua rồi đừng để trong lòng em lên xe đi tâu h ngưng mi cúi người bước lên xe thời khắc cửa xe đóng lại cô đ ố n g nhiên lấy dũng khí hỏi có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư không cửa xe đã đóng lại tâu ngưng mi hạ cửa kính của xe xuống hạ an lan nói đương nhiên là được câu hỏi gì thế tâu ngưng mi cắn môi hỏi vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn vậy câu hỏi của tâu ngưng mi khiến cho hạ an lan nhất thời không kịp phản ứng anh không ngờ cô lại hỏi anh câu hỏi này nhất thời anh không biết nên trả lời cô thế nào chuyện này hỏi xong tâu ngưng mi lập tức cảm thấy hối hận cô cảm thấy bản thân mình quán g ốc sao lại đi hỏi câu hỏi này chứ cô hỏi như vậy hạ an lan không biết sẽ nghĩ thế nào về cô đây thực ra cô cũng không có ý nghĩ gì khác chỉ là cô cảm thấy hiếu kỳ không lý nào một người đàn ông tốt như thế đến bây giờ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn tâu ngưng mi không đợi hạ an lan trả lời cô vội vàng nói tôi tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi tôi chỉ đơn thuần là có chút hiếu kỳ mà thôi thuận miệng hỏi anh hoàn toàn có thể không trả lời vậy tôi đi trước nhé tạm biệt hạ an lan cười nói tạm biệt đúng lúc tâu ngưng mi định đóng cửa kính xe lại thì câu nghe thấy hạ an lan nói lần sau lúc nói dối nhất định phải nhìn thẳng vào đối phương hạ hạ an lan đứng thẳng người với tay tạm biệt xe c h u y ể n bánh đợi tâu ngưng mi hoàn hồn quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của hạ an lan tâu ngưng mi sờ mặt mình vừa nãy hạ lan lan nói cô nói dối vậy những lời nói dối của cô anh đều nhìn thấu t ô n g ngưng mi buồn bực kêu lên một tiếng ngã vào ghế sau tài xế bối rối không hiểu gì t ô n g ngưng mi vừa lên xe đi thì hạ an lan đã nhận được điện thoại của bà hạ hạ an lan nhìn thấy dãy số lóe lên trên màn hình điện thoại anh mỉm cười lắc đầu a l o mẹ à? an lan con đến hải thành chưa con đến rồi mi mi đâu hạ an lan đưa mắt nhìn về hướng tâu ngưng mi rời đi xe đã đi mất hút rồi con vừa bố chi xe đưa em ấy về tô thành rồi nhanh như vậy đã đi rồi à con không tiễn con bé à bà hạ ở đầu điện thoại bên kia nuối tiếp cơ hội tốt như vậy sao con trai mình lại không biết quý trọng chứ hạ an lan mỉm cười bất đắc dĩ mẹ con đã cho người đưa em ấy về rồi làm sao anh không hiểu ý mẹ mình chứ nhưng mà anh vẫn còn phải đi làm thân là thị trường sao có thể vô duyên vô cớ đột nhiên rời khỏi thành phố một ngày được hôm nay anh còn rất nhiều việc chưa xử lý anh phải quay về làm thêm giờ để người khác đưa về và đích thân con đưa về giống nhau sao con cũng thật là dù sao cũng phải đích thân đưa mi mi về chứ trên máy bay không bắt nạt người ta chứ hạ an lan kiên nhẫn nói mẹ đã dặn con phải chăm sóc tốt cho em ấy con đâu dám bắt nạt em ấy chứ nếu mẹ không tin mẹ có thể tự hỏi em ấy các con không cãi nhau chứ chương bảy t r ư ơ i sáu thời gian chính là tình yêu đương nhiên là không rồi con trai mẹ là loại người sẽ đi gây sự cãi nhau với phụ nữ sao mẹ yên tâm đi trước khi đi em ấy còn luôn miệng nói cảm ơn con em ấy còn nói lần trước là em ấy không đúng lần sau nhất định sẽ làm một bữa cơm thật ngon mời con thật sao thế còn tạm được mẹ nói con nghe mimi thực sự là một cô gái tốt vừa đơn thuần lại lương thiện không hề toan tính hạ an lan gật đầu vâng mẹ nói đúng đúng thế không chút toan tính đơn thuần như làn nước trong xanh sạch sẽ đến mức khiến anh có cảm giác do dự bởi vì anh là một người quá phức tạp hạ an lan nói vài câu với bà hạ rồi cúp máy đi thôi thư ký vội vàng mở cửa xe cậu không nói nói gì hết cũng không dám có ý kiến đến gì nhìn thấy x ế p l ử a gạt người ta cũng không dám nhắc nhở xe rời khỏi sân bay hạ an lan đưa mắt nhìn thư ký hình như cậu có rất nhiều điều muốn nói thư ký vội vàng xua tay không có không có không có điều gì muốn nói hết hạ an lan lạnh nhạt nói tôi cho phép cậu nói thư ký len lén nhìn anh trên mặt anh rất bình tĩnh không có biểu cảm gì xem ra tâm trạng của anh đang bình thường cậu nên nói hay không đây nhưng mà thị trưởng bảo nói nếu như cậu không nói vậy thì chắc chắn vẫn bị trách vì thế cậu ho khụ khu hai tiếng thị trưởng hôm nay trên máy bay ngài thư ký chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của hạ an lan làm cho khiếp sợ không dám nói hạ an lan mỉm cười có vấn đề gì sao không có không có vấn đề gì hết tôi cảm thấy ngài làm rất đúng ngài làm cái gì cũng đúng thư ký ngầm miệng không dám nói thêm gì nữa thị trường trở mặt quá nhanh lúc trước khi đối diện với t ô n g ngưng mi thì là một người ôn hòa lúc nói chuyện dịu dàng ấm áp nhưng chớp mắt một cái người đi rồi chỉ còn mình cậu thì thị trường liền trở mặt âm hiểm khiến cậu đứng ngồi không yên bà hạ gọi điện thoại cho con trai s o n g lập tức gọi điện thoại cho chị em tốt của mình thông báo tình hình mimi mi bây giờ đã rời khỏi sân bay rồi chắc chưa ra khỏi hải thành tôi nghe an lan nói hai chúng nó ở trên máy bay khá hòa hợp nhưng nếu như lúc này có thể tranh thủ rèn sắt khi còn nóng thì tốt rồi đáng tiếc mi mi đã trên đường quay về tô thành rồi bà t ô nghe xong nói ngay cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ chứ nói gì cũng không thể để nó quay về chuyện của t ô ngưng mi và hạ an lan bà tô còn sốt ruột hơn cả bà hạ bà tô vô cùng vừa ý với cậu con rể hạ an lan này chỉ mong con gái có thể mau chóng kết hôn với cậu ta bà hạ nói nhưng con bé đã trên đường về rồi vậy thì để nó không quay về được chuyện này để tôi xử lý bà cứ chờ tin tốt của tôi đi bà tô thô bạo tắt điện thoại sau đó gọi điện mấy đứa cho con trai của mình đi bố trí mặc dù ông tô cũng rất mong con gái thoát khỏi hố lửa nhạc ra kia song ông vẫn có chút lo lắng với cách làm của vợ mình như thế có ổn không sao lại không ổn chứ chỉ có cách này mới có thể khiến mi mi ở lại hải thành đêm nay nhưng tối nay ở lại ngày mai không phải vẫn phải quay về sao bà tô nói ngày mai quay về thì ít nhất tối nay vẫn còn có thời gian bên nhau một đêm lúc này thời gian chính là tình yêu nhất định phải dành thời gian cho chúng nó tạo nhiều cơ hội hơn cho chúng nó chương bảy trăm bốn mươi bảy tất cả vì hạnh phúc của con gái thừa dịp chúng nó khá hòa hợp khi ở trên máy bay tối nay phải tranh thủ rèn sắc khi còn nóng loại chuyện này đàn ông như ông không hiểu đâu cứ giao cho tôi đi khi bà tạo cơ hội cho chúng ở chung phải cẩn thận tuyệt đối đừng làm mi mi tổn thương yên tâm đi tôi đã lên kế hoạch hết rồi khẳng định sẽ không làm mi mi tổn thương chỉ là sẽ làm cho nó bối rối thôi bà tô s ắ n tay háo lên vì hạnh phúc của con gái lúc này bà không ra tay thì ai ra tay tâu ngưng mi ngồi trên xe hắt xì một tiếng thật to cô kiểm tra thử cửa xe không có gió lùa vào sao đ ố n g nhiên lại cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh chứ hạ an lan không về nhà mà đi thẳng đến văn phòng chuẩn bị tối nay làm thêm giờ công việc tồn động trong một ngày đều đặt trên bàn làm việc anh phải xử lý xong còn có chuyện của tăng gia anh phải xử lý ổn thỏa không thể để cho người nào chạy thoát sau khi trở về văn phòng hạ an lan liên tiếp gọi mười mấy cuộc điện thoại cho cục cảnh sát viện kiểm sát ủy ban kiểm tra kỷ luật còn có người phụ trách quân đội của các tỉnh tây nam nhắc nhở bọn họ gần đây nhất định phải đề phòng cảnh giác đặc biệt là vùng biên giới toàn bộ các trạm kiểm tra biên phòng phải kiểm tra nghiêm ngặt tăng cường tuần tra đường biên giới tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào của tập đoàn tăng thị có liên quan đến vụ án chạy trốn anh nhờ du dực giúp anh thu thập địa điểm cụ thể của các công xưởng chế tạo chất độc ở các tỉnh tây nam của tăng gia tối nay anh ra lệnh cho quân cảnh các địa phương đồng loạt gia quân tiêu diệt toàn bộ các công xưởng này bắt toàn bộ những người của tăng gia có liên quan thư ký ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy lo lắng thay cho hạ an lan thị trưởng của bọn họ vì chuyện này đã hao tốn biết bao tâm sức chuyện này thành công thì đúng là ích nước lợi nhà nhân dân cả nước đều nên cảm ơn thị t r ư ở n g của bọn họ sắp xếp điều động xong truy bắt những người của tập đoàn tăng thị có liên quan đến vụ án hạ an lan mặt mày mệt mỏi giọng nói hơi khàn đi thư ký vội vàng bưng cốc t r à cho anh thị t r ư ở n g ngài cả đêm qua đều không nghỉ ngơi cả ngày hôm nay cũng không có thời gian ngủ chi bằng tối nay ngài nghỉ ngơi cho khỏe bôn u ba một ngày rồi không sao cậu pha t r à cho tôi đặt một chút cậu soạn những công văn trọng yếu ra cho tôi vâng anh vừa soạn công văn vừa nói ngài còn chưa ăn cơm tối chi bằng người ăn cơm trước đi đã hạ an lan lắc đầu không cần ăn cơm xong cơ thể rất dễ mệt mỏi đói càng dễ duy trì tỉnh táo thư ký bỗng thấy kính phục hạ an lan thị trường của bọn họ mặc dù con người rất thâm độc tâm địa đen tối có lúc lại vô cùng g i n xảo nhưng anh thực sự là một thị trường tốt hạ an lan đến hải thành chưa bao lâu chị an của hải thành đã thay đổi khác trước rất nhiều người dân toàn thành phố mỗi khi nhắc đến thị trường mới không ai không giơ ngón tay cái ít nhất trong số tất cả những quan chức cậu từng gặp thì thị trưởng hạ là một người thực lòng làm việc vì dân quan tâm đến đời sống của nhân dân người khác đều cho rằng chức thị trường này dễ làm nhưng mà cậu ở bên cạnh quan sát biết rõ nhất chức vị này vất vả ra sao cậu lo hạ an lan không chống đỡ nổi sẽ ngã khuỵ thư ký biết khuyên hạ an lan không được quay người đi pha một tấm trà đặc mới lại pha một cốc cà phê thị trường hay là người uống cốc cà phê chưa biết t r ư ừ n g càng tỉnh táo hơn hạ an lan không thích uống cà phê không cần cậu đặt trà xuống thuận tiện đi làm giúp tốt một việc việc gì vậy lần này thanh ti tham gia cuộc thi toán học bất luận con bé có giành được giải hay không tôi cũng phải tặng con bé một món quà c ậ u đi. g bảy t r ă n g 748, quan tâm thái quá anh chưa nói xong thư ký lập tức nói tôi biết rồi tôi giúp ngài đi hỏi xem cô bé thích gì ngài yên tâm tôi nhất định sẽ giúp cô chủ nhỏ thanh t i chọn một món quà mà cô bé thích hạ an lan quắc mắt nhìn anh ai bảo cậu đi hỏi lung tung quà tôi tặng cho thanh t i sao có thể tùy ý như vậy được anh mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy bên trong viết một địa chỉ cậu đến nơi này mời lao sư phụ chỗ bọn họ dùng loại ngọc tốt nhất điêu khắc một mặt ngọc vậy mặt ngọc đó khắc cái gì hạ an lan đặt bút may xuống nghi chốc lát nói khắc một chữ trong tên con bé đi được ngài yên tâm tôi nhất định sẽ làm tốt việc này hạ an lan gật đầu sau cùng thuận miệng hỏi một câu xe của t ô n g ngưng mi hiện giờ đã rời khỏi hải thành rồi chứ ánh mắt thư ký biến đổi trên mặt mang theo ý cười nói có lẽ là lúc này cô tô vừa mới rời khỏi hải thành không bao lâu hạ an lan không nói gì phất tay bảo anh ra ngoài vậy bây giờ tôi lập tức đi tìm người ghi trên địa chỉ thư ký cẩn thận đóng cửa rồi rời đi bây giờ anh cũng không giúp được gì cho hạ an lan anh cầm địa chỉ tính toán mau chóng đi xử lý việc này đi xuống dưới lầu tòa nhà thị chính thư ký đang định lên xe thì điện thoại di động đột nhiên kêu lên người gọi điện thoại đến là tài xế đưa tâu ngưng mi về thư ký nghi hoặc c a o mày người tài xế này sao lại gọi điện cho mình lẽ nào trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao anh nhận điện thoại ạ lộ năm phút sau thư ký vừa gọi vừa chạy không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng làm việc của hạ An lan thị trưởng không ổn rồi không ổn rồi lúc này hầu hết người trong tòa nhà thị chính đều đã tăng ca giọng nói của thư ký vang khắp tòa nhà hạ an lan không ngẩng đầu nói nói ai không ổn sao lại không ổn thư ký chạy một mạch từ dưới lầu lên thở hồn hề nói là cô cô tô cô ấy cô ấy cô ấy làm sao hạ an lan lập tức ngẩng đầu thư ký cúi người thở hắt ra nói vừa nãy tài xế gọi điện thoại cho tôi nói nói bọn họ gặp thai nạn xe rồi hạ an lan đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài bút máy trên bàn lăn tròn rơi xuống đất bột một tiếng văng ra vài vết mực thư ký vội vàng cầm áo vét của hạ an lan đuổi theo thị t r ư ở n g ngài đi lâu thế hạ an lan đi rất nhanh bây giờ người đang ở đâu thư ký ngây người lập tức nghĩ ra người mà thị trưởng hỏi nhất định là tâu ngưng mi thư ký không có thời gian ngạc nhiên về sự khác thường của hạ an lan vội vàng nói vừa mới ra khỏi hải thành đang ở một trạm xăng trên đường cao tốc vừa nãy tài xế nói với anh bọn họ vừa mới ra khỏi hải thành sau khi đi vào đường cao tốc phát hiện xe sắp hết xăng nên đã đi đến trạm xăng gần nhất để đổ xăng nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện hạ an lan hỏi người sao rồi anh đi quá nhanh thư ký ở phía sau đuổi theo rất vất vả có lẽ là không sao có điều lái xe nói xe bị đâm rất nghiêm trọng hạ an lan nhữ mày xe bị đâm rất nghiêm trọng người không sao xuống dưới lầu hạ an lan tự mở cửa bước lên xe bây giờ lập tức đến đó thư ký nói hay là ngài đừng đến đó vội ngài bận như vậy cứ để tôi đi đón cô tô là được hạ an lan đanh giọng q u á t lớn câm miệng lập tức lái xe thư ký run bắn cả người vừa nay ánh mắt của hạ an lan còn sắc bén hơn dao khiến cậu khiếp sợ cảm thấy toàn thân đều đau vâng tôi lái xe ngay đây thư ký rút cổ thị trưởng quan tâm người ta quan tâm thái quá mà chương bảy trăm bốn mươi chín lần đầu tiên quan tâm tới người khác như vậy nếu thị trường nói trong lòng anh ta không có ý khác có quỷ mới tin nha vừa nghe đến xe bị thai nạn liền đi ra ngoài ngay lập tức một giây cũng không chậm trễ đến công việc cũng mặc kệ chật chật thư ký cũng không dám chậm trễ một khắc nào lái xe rời khỏi toàn nhà chính phủ thật nhanh trên đường hạ an lan thúc giục anh ta than thở cái gì vậy lái nhanh một chút thư ký nuốt nước miếng không phải là hắn than thở ở đây chính là thành phố lại còn là buổi tối làm sao có thể lái xe nhanh như vậy hắn đã lái xe rất nhanh rồi nếu để cảnh sát giao thông nhìn thấy thì tám phần là bị phạt tiền tôi sẽ cố gắng hết mức mau chóng đến nơi thư ký vội vàng nói hạ an lan đột nhiên hỏi anh ta tài xế gọi điện thoại cho cậu đúng vậy chân mày hạ an lan nhíu lại nhưng không nói gì thư ký khó hiểu một lát sau hắn đột nhiên nghĩ thông suốt thị trường bọn họ cũng đã cho t ô n g ngưng mi số điện thoại thế nhưng khi xảy ra chuyện thai nạn xe hơi lớn như vậy người ta lại không điện thoại cho anh ấy ngược lại lại là tài xế gọi tới cho h ắ n điều này nói rõ hai chuyện hoặc là t ô n g ngưng mi xảy ra chuyện thật sự bị thương không nhẹ hoặc là người ta khách khí với anh ấy không muốn làm phiền anh ấy hai vấn đề này bất kể là gì cũng đều không tốt không trách được thị trường không vui một lát sau hạ an lan nói cậu gọi điện thoại cho tài xế hỏi xem giờ bọn họ như thế nào được thư ký vừa lái xe vừa bấm số tài xế thế nhưng trong điện thoại báo điện thoại di động đã tắt thị trường điện thoại t ắ t điện thoại tắt sắc mặt hạ an lan vô cùng xấu anh lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng cục giao thông thành phố là tôi hạ an lan trên đường cao tốc từ hải thành đi sang tô thành ở trạm xăng dầu thứ nhất sau khi ra khỏi thành kia xảy ra một thai nạn xe hơi anh để cho cảnh sát tuần tra giao thông ở đấy bảo vệ tốt người bị thai nạn xe hơi nếu như không có người bị thương thì để cho bọn họ ở đấy không nên di chuyển còn nếu có người bị thương thì nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị tôi chờ điện thoại của anh sau khi có tin tức thì liên lạc với tôi thư ký nghe xong không nói gì dưới chân chân ga nhẹ nhàng nhả ra hai cái không bao lâu điện thoại đã tới hạ thị trường đã điều tra xong đúng là có một thai nạn xe hơi nhưng may mắn thay nhân viên không bị tổn thương gì nhưng mà đoán chừng xe cộ phải bỏ đi thôi hiện tại người trên xe cũng đang ở chỗ nghỉ tôi đã báo cho cảnh sát tuần tra giao thông bên kia để bọn họ bảo vệ tốt người trên xe trong lòng hạ an lan thở phào được anh để điện thoại di động xuống rồi siết chặt xuống n ũ i người không có chuyện gì là tốt rồi thư ký cẩn thận hỏi thị trưởng tô tiểu thư người cô không sao chứ thư ký nhận thấy ở trước mặt hạ an lan anh ngàn vạn lần đừng có dùng hai chữ phu nhân này để gọi tâu ngưng mi bởi vì rõ ràng thị trưởng nghe thấy sẽ không hài lòng dùng quý cô lại không hợp hay là gọi tô tiểu thư sẽ tốt hơn ừ không có chuyện gì vậy trước tiên ngài nghỉ ngơi một chút với tốc độ nhanh hơn cũng phải hơn một giờ mới ra khỏi thành đấy ừ hôm nay hạ an lan quả thực là cực kỳ mệt mỏi tối hôm qua dường như không ngủ ban ngày lại qua lại giữa hai nơi thủ đô và hải thành lúc này đầu đang đau như muốn vỡ ra trong lòng thư ký tám phần như lửa đốt anh không nhịn được thận trọng nói thị trưởng tôi có lẽ đây là lần đầu thấy ngài khẩn trương như vậy trừ người trong nhà ra hạ an lan ngồi phía sau hai mắt đã nhắm nghiền thật sự giống như đã ngủ rồi nên không nghe được lời nói của thư cho nên hắn cũng không dám hỏi tiếp nữa chỉ cố gắng ổn định một chút lái xe tới nơi thực ra hạ an lan cũng không ngủ anh nhắm hai mắt chỉ là để nghỉ ngơi lời thư ký nói anh đều nghe được chương bảy trăm năm mươi l u c ờ na i c o I rất l à nhờ sao lần đầu tiên quan tâm một người không phải là người nhà là như vậy sao có lẽ là thật trong nháy mắt anh nghe thấy t ô n g ngưng mi gặp thai nạn xe hơi anh thừa nhận anh đã có chút sợ hãi thật sự nhưng mà anh chỉ nghĩ chẳng qua là thấy quan hệ hai nhà tốt như vậy nhớ năm đó rất lâu rồi lúc còn bé cũng đã cùng nhau chơi đùa và yêu mến lẫn nhau cũng xem như là một người anh trai ở hải thanh lại là địa bàn của anh nếu như ngay đến chuyện chăm sóc người ta anh cũng làm không tốt còn để cho người ta xảy ra tai nạn xe hơi cho dù phụ huynh hai nhà không đến hỏi tội anh thì chính anh cũng không có mặt mũi nào đi gặp họ có lẽ trong lòng anh đúng là có chút ý tứ kia nhưng mà anh cảm thấy phần nhiều đều có thể là những nguyên nhân này phía ngoài bóng tối đã bao phủ dày đặc nhiệt độ vào buổi tối cuối mùa thu chợt hạ xuống ngồi ở trong xe cũng có thể nghe từng đợt gió rét vù vù hạ an lan chợt nhớ tới bản tin thời tiết đã nói bão mị ụ tím sắp xâm nhập lúc này trời lạnh như vậy cô ấy chẳng phải là rất lạnh sao tại nơi dừng nghỉ trên đường cao tốc tâu ngưng mi đang ăn mì tôm bình thường cô rất ít khi ăn mì tôm vì cảm thấy không có dinh dưỡng thế nhưng hôm nay có lẽ là đói bụng nên cảm thấy ăn mì tôm này cũng ngon thật nha tài xế ngồi ở đối diện cô vẻ mặt thay náy tô tiểu thư thật là ngại quá thị trưởng giao cho tôi nhất định phải đưa cô về tô ra an toàn thế nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy làm hại cô đi cũng không được tâu ngưng mi chấn an anh ta sở dĩ đây là chuyện ngoài ý muốn bởi vì chúng ta người nào cũng không thể dự liệu được anh cần phải nghĩ như vậy may mắn thay chỉ là hỏng xe người chúng ta cũng không gặp chuyện không may đây đã là quá may mắn rồi anh không phải cảm thấy h a y n ấ y tài xế cảm kích đứng lên cảm ơn tô tiểu thư tâu ngưng mi k h o á t k h o á t tay để cho anh ta ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống tiếp tục ăn tôi mới vừa hỏi được ô tô đường dài từ hải thành đi tô thành hẳn là còn có một chuyến sẽ dừng ở chỗ này đợi xe đó tới tôi sẽ lên xe về còn anh tôi sẽ nhờ cảnh sát giao thông đưa anh về một chuyến tài xế kinh ngạc nói a tô tiểu thư không được đâu tôi đã nói chuyện cùng thư ký trương đoán chừng anh ta sẽ qua đây đón chúng ta rất nhanh tâu ngưng mi đột nhiên ngầm đầu khoe miệng còn móc theo hai sợi mì tôm cô vội vã nói anh nói không phải là tôi đã nói với anh đừng q u ấ y dày bọn họ tối hôm qua hạ an lan không được nghỉ ngơi hôm nay lại bận rộn một ngày lúc này nhất định phải nghỉ ngơi sao có thể vì chuyện nhỏ này mà q u ấ y dày bọn họ dù sao chúng ta cũng không xảy ra việc gì tự mình đi về là được thoát khỏi chuyện thai này tâu ngưng mi cũng không cảm thấy quá lo lắng ngược lại cô lại cảm thấy vận khí của mình rất tốt nếu không chiếc xe kia xe sớm không đâm muộn không đâm mà tới lúc sau khi cô xuống xe mới đâm vào chuyện này cô cũng không muốn làm phiền ai nếu cô nói với ba mẹ thì chắc chắn họ sẽ lo lắng các anh của cô đều đang bận rộn không cần thiết phải q u ấ y dày bọn họ về phần hạ an lan lại càng không thể làm phiền người ta nữa trước mắt bây giờ đã làm làm phiền người ta rồi dù sao cô cũng không còn việc gì cô dự định tự mình trở về thật sự không nghĩ lái xe lại nói với thư ký vậy bây giờ hạ an lan nhất định đã biết tài xế khó xử nói thị trường nói có bất kỳ chuyện cũng phải nói với ngài ấy đây cũng không phải là chuyện nhỏ nên tôi không dám không hồi báo tâu ngưng mi liếc mắt nhìn thời gian rồi nói thế này vậy nhân lúc bọn họ chưa tới tôi tranh thủ thời gian lên xe về nếu không lại khiến cho người ta cực kỳ bận rộn tâu ngưng mi cầm lấy túi muốn đi tài xế vội vàng đuổi theo thư ký bảo chúng ta trước tiên không nên làm gì cả tô tiểu thư hay là chúng ta hãy chờ ở đây đi